Đây là một chiều đại không được lưu lại trong lịch sử, thiên hạ hiện nay, chia năm sẻ bảy, khói lửa nổi lên bốn phía, nhất là ba nước long đế, mã nhã, băng tuyết, xưng bá một phương, thực lực hùng hậu, thành thế chân vạc, những nước nhỏ xung quanh, chẳng qua chỉ là thổ địa của bọn họ, tam đại bá chủ, đều có dã tâm bừng bừng, để mở rộng danh giới, không tiếc khơi màu chiến tranh, một năm nay, băng tuyết quốc hạn Hán, dân đói gia tăng. Đối ngoại, chống lại mã nhã quốc, quê nhiễu, đối nội phải yên ổn dân tâm, thực lực quốc gia cực kỳ túng quẫn, hoàng đế băng tuyết quốc tần chính phải cầu viện long đế quốc, hai nước đạt thành hiệp nghị, long đế quốc xuất binh tương trợ, tần chính đem hàm hương công chúa đưa đi hòa thân, nghe đồn, hàm hương công chúa, thông minh xinh đẹp, thân thể có hương thơm khác thường, thơm như hoa, kéo dài vài dặm, dư hương không hề tiêu tan. Diện mạo lại như thiên tiên, là đệ nhất mỹ nhân của băng tuyết quốc, tần, chính rất yêu con gái, lòng không rành, nhưng nước sắp mất, rơi vào đường cùng, chỉ phải cho con gái ra đi, hàm hương công chúa đã đến tuổi cập kê thân mặc giá y, ngồi trên kiệu phượng, được người hầu khiêng đến long đế quốc, vị nữ tử sinh đẹp này phải gả cho người có danh vọng nhất long đế quốc, vinh vương gia bắc đường húc vinh, bắc đường húc vinh tinh thông binh pháp, tuổi còn trẻ. Đã có trong tay mười vạn binh mã, chấn thủ biên quan, chống lại sự quấy nhiễu của mã nhã, quốc, thủ đô Long Đế quốc, thành tây, trước một tòa phủ đệ xa hoa rộng lớn, có hai con sư tử bằng cầm thạch uy vũ, cái khóa vòng trên cánh cổng màu đỏ được đúc bằng vàng, ánh mặt trời chiếu vào, sáng lạn rực rỡ, tấm biển trên cửa, có ba chữ lớn sáng loáng, vinh vương phủ, vô cùng trói mắt. Chỉ nhìn qua khí thế của cánh cửa này Cũng có thể biết địa vị của vinh vương ra trong triều đình không tầm thường Hôm nay, trước cửa răng đèn kết hoa Tơ lụa màu đỏ thật đẹp Người sáng suốt vừa nhìn đã biết là có việc vui Chỉ là thật kỳ lạ Tiệc vui của gia đình phú quý thế này Trước cửa phải có người ra vào tấp nập Nhưng hôm nay trước phủ cũng hết sức yên tĩnh Không thấy ai cả Quỳ xuống Đúng lúc này Chính sảnh trong phủ truyền đến một tiếng quát lạnh Chính sảnh hoa lệ của Vinh Vương Phủ, chữ hỉ trên cao, chân láng sáng bóng, chỉ là bầu không khí có điểm khác lạ, đại sảnh dị thường quạnh qué, cung nữ ăn mặc long trọng đứng ở trái. Phải hai bên, cúi đầu, đều không dám ngẩn lên. Các Đức Phi ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ lê màu đỏ ở vị trí chủ nhà bà hiện là Đức Phi của Hoàng thượng Long Đế Quốc, cũng là mẫu Phi của Vinh Vương ra là một người phụ nữ đã có tuổi. Năm tháng trôi qua không làm phai tàn được bộ dáng thước tha của bà, một thân trang phục màu tím viền vàng, làm toát ra khí chất của bà, đôi mắt xinh đẹp như nước mùa thu, nhưng trên gương mặt trắng nón lại nổi lên một vẻ tức giận nồng đậm, hai tròng mắt trợn tròn, mở to chừng nữ tử phía dưới, trong phòng một làn hương nồng đậm quanh quẩn, phát ra từ người của nữ tử phía dưới, nàng là băng tuyết quốc hàm hương công chúa Tần Hàm Hương. Quả nhiên là tuyệt thế gia nhân, nàng, mũ phượng khăn quàng vai đỏ thẫm. nhìn từ xa, nữ tử này thực sự là cực phẩm, tăng một phân thì quá cao, giảm một phân lại quá thấp, nhìn gần, lông mày như lông chim trà, da thịt như tuyết trắng, thắt lưng như được bó chặt, răng trắng như ngọc, nhưng gia y nữ tử có điểm kỳ quái, đối mặt với sự trách cứ của các đức phi, nàng vẫn ngơ ngác như trước, đôi mắt thanh thuần nhìn bà. Si ngốc cười, bà bà, ta đói, bản cung bảo ngươi quỳ xuống, có nghe hay không, lông mày các đức phi nhíu một chút, vỗ mạnh tay xuống tay cầm của ghế, bà bà, ta đói, ta thực sự rất đói, tần hàm hương tựa hồ không có nghe các đức phi nói, đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm trái cây trên bàn, nói xong, nàng nhét bàn tay nhỏ bé vào, trong miệng, nước bọt chảy ròng thần thái lúc này giống hệt một đứa bé ba tuổi, giống như si ngốc. Các đức phi kinh ngạc một chút, mạnh mẽ đứng dậy, thong thả đi xuống hai bước, vòng quanh tần Hàm Hương quan sát một phen, đôi mắt chợt lóe, nói: "Bản cung nghe nói băng tuyết quốc Hàm Hương công chúa thông minh cực điểm, hôm nay sao lại như một đứa ngốc thế này?" Vừa nói xong, phần y tỳ nữ đứng ở bên người Các đức phi, dừng một chút, cử chỉ thong dong nói tiếp: "Bẩm nương, nương, nô tỳ nghe nha hoàn hồi môn của Hàm Hương công chúa nói, Trên đường tới đây, bọn họ gặp kẻ cướp, đầu hàm hương công chúa bị trọng thương, tâm trí trở thành giống như đứa trẻ ba tuổi, khóe miệng các đức phi hơi hơi nhách lên, trên mặt vẫn còn tức giận, nói, mặc kệ thế nào, nữ tử này không được lưu lại. Vinh Nhi liều mạng cho chiến tranh ở biên quan, đến nay còn không về, nếu như, cho hắn biết hoàng thượng cấp cho hắn một nữ nhân lại là người đàn bà dâm đãng, danh dự, của hắn làm sao còn. Vinh vương gia uy phong lẫm lẫm một đời anh Minh há lại mất trên tay hồng nhan họa thủy này, các Đức Phi nói xong, vẻ mặt chán ghét nhìn thoáng qua tần hàm hương đang quỷ ở dưới, một thoáng yêu sầu hiện trên lông mày, nương nương, lúc này, vương thái y khom người đứng ở một bên rốt cuộc tìm được cơ hội để nói, vốn là hắn phụng mệnh các Đức Phi, trần bệnh cho hàm hương công chúa một đường phong trần vừa đến, nhưng ngoài ý muốn trần ra hỉ mạch, công, chùa chưa xuất giá, đã có thai là đại sự, hắn không dám giấu giếm, trực tiếp bẩm báo các đức phi. Các đức phi luôn luôn kiêu ngạo, thanh bạch, lại yêu con đến sốt ruột, sao lại có thể dung nạp được một hạt cát trong mắt thế này được? Lúc này bà hận không thể xé tần hàm hương nuốt vào bụng, nữ tử làm nhục danh tiếng của hoàng nhi bà không thể tồn tại. Vương thái y, ngươi hãy cho bản cung một chủ ý. Nữ tử này có thai, là từ trong miệng ngươi nói ra, các đức phi liếc mắt Vương Thái Y đã già, bước đi thong thả qua lại, giọng nói tỏa ra nộ khí đằng đằng, nương nương, không thể được, tần hàm hương là viên ngọc quý trong tay băng tuyết quốc hoàng đế, nghe nói hắn rất thương nàng, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì tại vinh vương phủ, đến lúc đó hiệp ước giữa băng tuyết quốc và long đế quốc có thể bị thiêu hủy, hoàng thượng trách tội xuống, thật là bất lợi cho vinh vương ra, lão Thái Y nói nhỏ, vừa nói vừa lắc đầu thở dài, thế này không được. Thế kia không được, lẽ nào để hoàng nhi của bản cung cưới một nữ nhi lẳng lơ vào cửa, nàng là người đàn bà dâm đãng, bản cung quyết không đồng ý. Cáp Đức Phi vừa nói vừa đi đến trước mặt tần hàm hương, hung hăng trừng mặt nàng, nương nương xin bớt giận. Vương Thái Y nói, bà bà, người làm sao vậy, người cũng đói bụng phải không? Hương hương lấy trái cây cho người ăn, tần hàm hương nghiêng đầu. Ngây thơ rực rỡ nhìn Cáp Đức Phi, sau đó phẩy nhẹ khăn đỏ trên tay, chạy, nhanh tới trước bàn, cầm lên một trái táo, đừng làm loạn, ngươi dám lỗ mãng trước mặt bản cung, cử chỉ non nớt của tần hàm hương khơi ra nộ oán trong lòng Cáp Đức Phi, bà bỏ lại sự đoan trang hàng ngày, tiến lên, cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng ném về phía tần hàm hương, chén trà vừa vận nện lên lưng tần hàm hương, tiếp theo nghe được một tiếng bịch, cái chén rơi xuống đất, tan nát. A nữ tử xinh đẹp kinh hô một tiếng, trái táo trong tay rơi xuống trên mặt đất, nàng giống như tiểu hài tử ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn lên, ném xuống như thế, nhất định rất đau, ném chết nghiệt tử trong bụng ngươi, muốn làm vinh vương phi, cũng phải do bản cung định đoạt, nữ tử như ngươi chỉ làm dơ danh tiếng của hoàng nghi bản cung, các đức phi vẫn như cũ không giải được hận, tiến lên, bổ khuyết thêm một đá, vừa mới là đức phi tú lệ đoan trang. Lúc này lại như một người đàn bà đánh đá đầu đường, khiến kẻ khác ngạc nhiên, nương nương, như vậy, không được, không được đâu." Vương thái y thấy Các đức phi càng lúc càng ác liệt, nhanh chóng tiến lên ngăn cản, "Cái gì không được? Ở đây là thủ đô Long đế quốc, huống chi nàng hiện tại chỉ là một người si ngốc, bản cung đánh nàng, chẳng qua là thay mẹ nàng giáo huấn nàng, công chúa còn chưa lấy chồng đã có mang hải tử, loại nữ tử này còn thể diện gì nữa?" May là vinh nhi xuất trình ở ngoài, nếu như lập tức thành hôn, hoàng nhi của bản cung đã phải chịu lỗ rồi, các đức phi, căm giận liếc mắt vương thái y, tức giận đến phòng mang trợn mắt, nương nương vương thái y đang muốn nói tiếp, các đức phi giơ tay lên, cắt đứt lời hắn nói, lạnh lùng nhìn lướt qua tần hàm hương ngồi sổm trên mặt đất gào khóc, khóe miệng cong lên, nói, không nên nói nữa, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tiểu nữ tử khóc. Cáp Đức Phi ngồi trở lại trên chiếc ghế gỗ lê, thần tình bình thản rất nhiều, đôi mắt luôn luôn nhìn ra ngoài cửa, tựa hồ đang chờ mong chờ cái. Gì, qua không bao lâu, một từ nữ mặc áo xanh vội vã tiến vào, bẩm nương nương, biên quan truyền tin tức đến, hư, Cáp Đức Phi hơi dương mắt, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, chẳng lẽ là Hoàng Nhi, Vinh Vương gia đã thắng trận, lập tức sẽ khải hoàng quay về chiều. Tỷ nữ áo xanh cung kính nói, trên mặt hiện lên vui sướng vô hạn, phải không, thật tốt quá, các đức phi không ức chế được kích động trong nội tâm, ngồi thẳng lên, nhưng rất nhanh lo lắng liền ché lắc. Vui sướng, Hoàng thượng đem hàm hương công chúa gả cho Vinh Nhi, hiện tại biên quan báo tin thắng lợi, Vinh Nhi một ngày quay về chiều, Hoàng thượng chắc chắn sẽ làm chủ hôn, khiến hắn cưới tần hàm hương, hôm nay nữ tử gả đến bất trinh có mang nhiệt trùng, trăm lần không thể cưới vào nhà, nêu báo cho hoàng thượng biết, truyền tới hậu cung như vậy, thể diện của bản cung và vinh nhi sẽ bị mất hết, nên làm thế nào cho phải, các đức phi thầm nghĩ, nghĩ tới đây, nàng càng tức, giận, nhìn tần hàm hương, lông mày đều nhân lại như cái núi nhỏ, nương nương, con có một tin tức kinh người, nói ra, nương nương sẽ không tin, tỷ nữ áo xanh quá mức hưng phấn, hoàn toàn quên mất hiện tại, Cáp Đức Phi không nhịn được chừng mắt nhìn nàng, nói, có chuyện gì nói mau, dạ, tỷ nữ tự hộ ý thức được mình luống cuống, nhanh lên liễm đi dung nhan, cúi đầu nói rằng, nghe nói phong vương ra ngầm mang binh diệt băng tuyết quốc, cái gì, ngươi lập lại lần. Nữa, lông mày các Đức Phi run lên, thập phần kinh ngạc, ngương nương, băng tuyết quốc hoàng đế dùng kiếm tự vẫn, hiện tại băng tuyết quốc đã trở thành thuộc địa của Long đế quốc. Tí nữ dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nàng không ức chế được nội tâm vui sướng, vui mừng đến mức hoa chân mùa tay. Hoàng thượng à hoàng thượng, người thực sự là anh minh thần võ, một bên phái vinh nhi khai chiến với mã nhã quốc, khiến băng tuyết quốc sơ hở phòng bị với long đế quốc, bên kia phái phong vương ra âm thầm hành động, công khai hỏa thân, kỳ thực ngấm ngầm đánh chiếm, thì ra ý của hoàng thượng không ở trong lời, ý không ở mã nhã, mà chỉ băng tuyết. Minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương, quả nhiên là diệu kế, hai trong mắt có kinh nghiệm của các đức phi nheo lại, lúc này nàng đã hiểu ra, không khỏi hé miệng cười, ánh mắt rơi vào trên người Tần Hàm Hương, dừng một chút, chậm rãi thong thả bước qua, chậm rãi ngồi xuống, giơ tay lên xoa khuôn mặt xinh, đẹp của nữ tử một chút, lắc đầu, nói, "Đáng tiếc a, công chúa mất nước, giá trị của ngươi đã không còn nữa." Tần hàm hương ngước lên, lau nước mắt, chăm chú nhìn Cáp Đức Phi, vẫn không ngừng nức nở, vừa rồi nàng quả thật rất đau, phía sau lưng của nàng ẩm ướt một mảng, đó là máu, giá y trên người nữ tử cũng không che giấu được một mảng màu đỏ sẫm kia. Bà bà, hương hương sai rồi, tần hàm hương non nớt nhìn Cáp Đức Phi, con mắt trong suốt giống một cái đầm nước suối, sai, không phải ngươi sai, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt. Làm gì không làm, lại là một công chúa mất nước, tay các Đức Phi ở trên mặt tần hàm hương vẽ vẽ, nhẹ nhàng đứng dậy, nói, đuổi nàng ra khỏi vinh vương phủ cho bổn cung, vâng, nương nương, con mắt của tỷ nữ váy hồng sáng lên, cung kính đáp, theo bên người các Đức Phi đã lâu, làm thiếp thân tỷ nữ, nàng biết rõ tâm tư chủ tử, các Đức Phi sẽ không để một người nữ tử không đứng đắn trở thành con dâu, lại càng không để cho một công chúa mất nước gả vào vinh vương phủ. Hôm nay băng tuyết quốc đã mất, tần hàm hương không còn giá trị sống. Tỷ nữ áo hồng nhìn thoáng qua tần hàm hương, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chuyển cho những tỷ nữ phía dưới một ánh mắt. nhóm tỷ nữ rất nhanh hiểu ý, hùa lên giữ lấy tần hàm hương, kéo nàng ra khỏi chính sảnh. bà bà, đừng bỏ lại hương hương, hương hương sai rồi. nữ tử tuổi cập kê hướng cát đức phi cầu cứu, con người trong suốt tràn đầy khát vọng. Khắp Đức Phi không có thương tiếc, bà nở nụ cười, nụ cười đắc ý, chỉ là một người đàn bà dâm đáng, vĩnh viễn không vào được cửa vinh vương phủ, cho dù là công chúa, huống chi lại là một công chúa mất nước. Nàng cười, không kiêng nể gì cả, ngẩn đầu kiêu ngạo, dáng vẻ kia, làm cho người ta lo sợ, nương nương, nô tỳ có một chuyện muốn hỏi, tỷ nữ áo hồng nhìn theo tần hàm hương đi xa, thu lại ánh mắt, trong mắt phát lên một tiếng nghi ngờ, chuyện gì? Cáp Đức Phi Dương lên tay áo dài một lần nữa ngồi trở lại trên ghế người hầu của hàm hương công chúa vẫn còn ở trong phủ nên xử lý như thế nào phấn y nhẹ nhàng hỏi nàng tự hồ đã đoán được tâm tư chủ tử cái này nên hỏi Vương Thái y nước đã mất còn cần những người hầu này làm cái gì các Đức Phi vừa nói vừa cấp Vương Thái y một ánh mắt ý tư của Nương Nương cựu thần minh bạch cựu thần đi điều chế thuốc Vương Thái y chắp tay thở dài Thối lui, diệt cỏ nên trừ tận gốc, các đức phi, đã hạ quyết định giết người, ý bảo vương thái y phối độc dược cho bọn họ dùng, dẹp hỉ đường đi, vương ra trở về có hỏi, thì nói hàm hương công chúa và những người theo hầu bị dịch bệnh, đã đi hết, các đức phi bình tĩnh nói, trên mặt toát ra đều là ngạo ý, phía bên kia, tần hàm hương đã bị tỷ nữ của vinh vương phủ kéo đến sườn núi, một đóa mây đỏ. Bị thổi bay xuống vực sâu vạn trượng, đó là khăn giỏ dài trên giá y, bà bà, cứu hương hương, tiếng khóc cuối cùng của tần, hàm hương vang lên trong khoảng không trong cốc, quanh quẩn, chim bay nghe thấy cung kinh hãi thanh âm nàng thê lương, êm tai, thật lâu cũng chưa thể tan đi, ám hương cung một mảnh lạnh lùng yến tĩnh, thê thảm bi ai, trong viện vắng vẻ tiêu điều, ngoại trừ dưới chân tường phía đông, vài cây hoa cúc trong bồn hoa nở tốt đẹp như nước trong veo. Giọt sương buổi sáng dính ở trên mặt tán xạ ra ánh sáng năm màu, mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, thật đúng với. Tên gọi của lãnh cung này, ám hương cung, ám hương, ám hương bao nhiêu hồng nhan ở trong lãnh cung, tựa như một đóa hoa tươi nở trong góc núi, không người thưởng thức, theo thời gian luôn chuyển, lặng lẽ mất đi. Không phải ám hương, thì là gì đây, yêu là cổ hành cung, cung hoa tịch mịch hồng, bạch đầu cung nữ tại, nhàn tọa thuyết huyền tông. Dịch nghĩa hành cung cũ hành cung cũ đứng chơ vơ nơi hoang vắng, hoa trong cung vẫn nở trong lặng lẽ, người cung, nữ ở đó đã già, tóc đã bạc, bà ngồi an nhàn, kể lại các chuyện xưa của vua huyền tông, bản dịch của Nguyễn Phước Hậu hành cung cũ bỏ không hoa cung nhạt nhòa hồng, cung nữ già tóc bạc, buồn ngồi nhắc huyền tông, bản dịch của anh Nguyên hành cung cũ hành cung hoang vắng ngu sầu, trước cung hoa thắm vương màu thê lương, tóc cung nu đã pha xương, huyền tông. Kể chuyện hồi đương tại chiều, tần hương y đứng ở dưới chân tường phía đông của ám, hương cung, ngắm hoa cúc nở rộ, nhịn không được ngâm một bài cung hoán thi, sau đó nàng nhếch miệng, khóe miệng cong lên xinh đẹp, nàng nở nụ cười, thanh nhã cười, nàng không phải cười chính mình, mà là cười hoàng cung lạnh giá vô tình, thương cảm những phi tần bị biếm vào đây, hoặc nhiều hoặc ít đều đần độn, ngây dại, dù là mỹ nữ cũng phải ở đây đến già. Còn mình thì sao, đường đường Hoàng hậu Long đế quốc, đêm đại hôn đó, đã bị biếm vào ám hương cung, ở hơn ba tháng, nàng, cũng không thấy buồn khổ, ngược lại càng vui sướng, không ai dám thị hành tung của nàng, bằng khinh công, cung đình nho nhỏ này không vây được nàng, nàng đi lại như thường, ban đêm thám hiểm, từ lâu đã thuộc lòng từng ngó ngách trong hoàng thành, nàng thực yên tĩnh, quần áo trắng thuần. Búi tóc như mây, mặt không phấn mà trắng, môi không tô cũng đỏ, lưỡng loan mỹ họa viễn san thanh, nhất đối nhãn minh thu thủy nhuận, nàng là tuyệt sắc cũng là cao quý, ngón tay dài hơi, nhấc lên, ngắt một đóa cúc vàng, đặt ở bên mũi người người, điểm tĩnh nhắm mắt lại, suy nghĩ lại chuyện của 3 tháng trước, hoàng đế long đế quốc tuyển hậu trong dân gian, nàng, Tân Hương Y, được sự trợ giúp của cô cô thuận lợi ngồi lên vị trí hoàng hậu. Đêm đại hôn đó, nàng mũ phượng khăn quàng vai, lẳng lặng tại phượng du cung đợi phu quân, vị hoàng đế trẻ tuổi của long đế quốc Bắc Đường Húc Phong, một mỹ nam tử, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đêm thật yên tĩnh, nến đỏ trong phượng du cung chậm rãi cháy, lòng của tần hương y cũng chậm rãi chết đi, tối nay sẽ đối mặt với một người nam nhân xa lạ với mình, nàng không thương hắn, lòng của nàng chỉ có một người. Chỉ là vì trọng trách trên vai, nàng phải hy sinh tư tình nhi nữ, thâm nhập long đàm hổ huyệt này, bắc đường húc phong uống say đến nhũn ra, vừa vào cửa cung, đã gục trên chiếc giường hoa Mỹ nặng nề ngủ, tân hương ý ngỡ bỏ khăn voan lên, yên lặng ngồi ở bên giường, nhìn nam tử. Tuấn Mỹ đang nằm, không khỏi nở nụ cười, đó là cười nhạt, trong lòng nàng có một cô kiều hận khó lòng kiềm chế, ba năm trước đây. Là hắn mang binh diệt quốc gia của nàng, phụ hoàng tự vận, thân nhân ly tán, long đế quốc thật đáng thẹn, bội bạc, nàng dứt khoát nhổ phượng châm trên đầu xuống, hung hăng đâm xuống cổ họng bắc đường húc phong, ai ngờ, đúng lúc này, một bàn tay to khỏe giữ lại cổ tay nàng, hắn không có say, con người sâu thẳm mãnh liệt mở ra, trong mắt có cơ chí, hắn nhàn nhạt cười yếu ớt, hoàng hậu của chấm rất dũng cảm, nhưng chữ thật châm trọng. Đôi mắt to thâm trầm trí tuệ của hắn nhìn nàng, chậm rãi ngồi dậy, làm rơi phượng châm trong tay tần hương y, khóe miệng nhếch lên, âm âm cười, một phát kéo lên ống tay áo của nàng, dưới ánh nên sáng sủa, cánh tay bóng loáng, da thịt trong suốt trong sáng, trắng nõn như tuyết, mềm mại đến có thể nặn ra nước, trên cánh tay không có thủ cung xa, nàng không phải tấm thân xử nữ, trong... Lòng hoàng hậu của chấm có thương, bắt đường húc phong cười lớn, sau khi cười xong, mây đen tụ lại xung quanh lông mày của hắn, một phát đẩy nữ tử sinh đẹp ra, chán ghét liếc nhìn nàng một cái, hoàng hậu về sau vào ám hương cung, nói xong, hắn phất tay áo, cầm giận đi, hồi tưởng xong, hơi mở mắt ra, tần hương y nhẹ nhàng thở dài, ký thực nàng có điểm hối hận đêm đó đã xung động, nàng hẳn là nên nghe lời cô cô. Hầu hạ bắc đường húc phong thật tốt, tranh thủ tình cảm của hắn, sau đó âm thầm hành động, sẽ có một ngày, kế hoạch lớn kia được thành công, chỉ là thù hận quá sâu, nàng thực sự không khống chế được. Tần hương y mì môi, đưa lên cây hoa cúc trong tay, nhìn thoáng qua, tiêu xài ném xuống, cho dù bị nhốt tại ám hương cung, nàng vẫn có thể ra vào như thường, nương nương, một thanh âm ngọt ngào truyền đến, tần hương y cũng không quay đầu lại, lặng lặng đứng. Chuyện gì, một tổ y cung nữ cỡ 15-16 tuổi vội vàng đến đến, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nàng liền biết đó là lệ hưu, một tiểu nữ tử dịu dàng, là thiết thân nha hoàng cô cô cấp cho nàng. Cô cô ngoại trừ bảo lệ hưu hiệp trợ nàng, còn là để giám thị nàng. Bệnh đang nghi của cô cô rất nặng, nàng không trách cô cô, bởi vì cô cô là ân nhân của nàng. Ba năm trước đây, cô cô cứu nàng. Dạy nàng tài nghệ, dạy nàng võ công, khi đó lệ hưu đã theo bên người, nương nương, lệ hưu gọi một tiếng, sau đó liếc mắt bốn phía, hạ thấp thanh, âm, tiến đến bên tai tần hương y nói, tiểu thư, cốc chủ gửi thư đến, cô cô nói cái gì, tần hương y không vội không nóng, chấn định hỏi, cốc chủ trong miệng lệ hưu là cô cô của tần hương y, tây môn hồng song, ba năm trước đây, tây môn hồng song thu nhận tần hương y làm đồ đệ, Từ khi đó, liền gọi nàng là cô cô, cốc chủ chỉ viết sáu chữ, lệ hưu vừa nói, vừa quan sát động tính xung quanh, sáu chữ gì, tân hương y hỏi, không nên động, chỉ nên tính, lệ hưu nói, không nên động, chỉ nên tính, môi tần hương y khẽ nhúc nhích, nhắc lại một lần, ký thực nàng hiểu rõ, cô cô chính là bảo nàng đợi thời cơ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, khả năng lúc này. Cô cô là vì sự xúc động của nàng trong đêm đại hôn mà tức giận. Đại hôn đêm đó, nàng xác thực có điểm không lý trí. Lần này vào cung, ngoại trừ lấy mạng bắc đường húc phong, trọng yếu hơn là phải lấy được bản bố binh đồ, được giấu trong bảo khố của Long Đế Quốc, có thứ đó mới có thể phục. Quốc, nhắm mắt lại, vinh viễn quên không được một chàng tai nạn ba năm trước đây, mất nước, phụ hoàng tự vẫn, nàng thành người đần độn. Là cô cô cứu nàng sống lại, trọng trách thật nặng, nàng nguyện ý, phụ hoàng không còn, thân nhân ly tán, trọng trách phục quốc liền rơi vào trên thân của nàng, phải, nhẫn, nhất định phải nhẫn, lệ hưu, cô cô còn nói cái gì nữa, tần hương y chỉ trầm mặc trong chốc lát, hỏi tiếp, không có, lệ hưu lắc đầu, vậy ngươi lui xuống dưới, trước đi, tần hương y dương lên cánh tay thanh tú, nàng có thói quen ở một mình lẳng lặng nhìn mọi phía, tiểu thư bên ngoài gió lớn, không nên ở lâu. lệ hưu nhướng mắt thân thiết nhìn thoáng qua tần hương y, a, tần hương y nhàn nhạt ứng một tiếng, nhắm lại hai tròng mắt, tiếp tục trầm tư. lệ hưu nhìn qua tần hương y, nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi lui ra. chẳng bao lâu, một cỗ gió quái dị kéo tới. ai, tần hương y mẫn cảm mở mắt ra, hoàng hậu nha hứng thật tốt. Thầm cư ám hương cung, cư nhiên còn có tâm tư ngắm hoa, một thanh âm thuần hậu truyền đến, trong lòng tần hương y chấn động, là hắn, nàng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một thân màu vàng sáng rỡ nhẹ nhàng tiến đến, hắn, bắc đường húc phong, thân thể như chức nghiêm nghị, tướng mạo đường đường, một đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi mày giống như quét nước sơn, bộ ngực rộng rãi, có ai phong của nghìn người đàn ông, ngôn ngữ hiên ngang, khi phun tới trời cao nghìn. Trường, hoàng đế trẻ tuổi của long đế quốc có loại khí phách này, đích xác làm người ta kính nể, chán của hắn, mắt của hắn, mỗi một chỗ đều tinh xảo, lộ ra khí tức trí tuệ. Chỉ tiếc, đế vương như vậy lại là kẻ thù của nàng, thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, tần hương y nhanh chóng dịu dàng cúi đầu, hoàng hậu mau đứng dậy, bắt đường húc phong nhật nhạt cười, trong mắt luôn ẩn giấu một cỗ khí tức không thể nắm bắt. Hắn tiến lên đỡ tần hương y dậy, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, tay của nữ tử thật mềm mại, hắn cầm không buông, cử chỉ ám muội, tuy là phu quân của nàng, nhưng ở trong lòng nàng chỉ là một kẻ thù xa lạ, tay bị đối phương cầm cảm giác cực khó chịu, nàng nhẹ nhàng đẩy ra, không chút ý tứ, tạ hoàng thượng, lông mày của bắc đường húc phong run rẩy một chút, trong lòng cười thầm, hắn là cố ý, nhưng nhìn phản ứng của nàng. Nàng mặc dù không muốn, cũng làm như không có chuyện gì, quả nhiên là một nữ tử thông minh, hoàng hậu gần đây, khỏe không, bắc đường húc phong phất long bảo hoa lệ, chắc tay bước đi thong thả, liếc mắt bông cúc vàng rơi lả tả trên mặt đất, khom lưng nhặt lên, hoàng hậu vừa hái cúc, bẩm hoàng thượng, thần thiết chỉ là buồn chán mà thôi, tần hương y hơi gật đầu, hoàng hậu buồn chán sao, nếu buồn chán, có muốn tiếp tục đâm phượng châm vào cổ chẫm Lông mày bắt đường húc phong nhíu lại, để sát vào tần hương y cười, thần thiếp không dám, lần trước thần thiếp nhất thời hổ đồ, xin. Hoàng thượng tha thứ, tần hương y phịch một tiếng quỳ xuống đất, hèn mọn cầu xin, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi đối mặt chính là vua của một nước, nói không chừng hắn một chút không vui, liền dáng cho nàng tội hành thích vua, cuộc sống về sau sẽ càng khó khăn hơn. Hành thích vua là tử tội, nếu không phải hắn lưu tình, sợ rằng đêm đó nàng đã không phải bị đưa vào lãnh cung, mà là đoạn đầu đài, chỉ là kỳ quái, một người quân chủ cư nhiên buông, tha cho một hoàng hậu dấu diếm sát khí, đứng lên đi, chậm nêu muốn giết ngươi là đã sớm giết, không cần chờ tới bây giờ, Bắc đường húc phong nhẹ liếc tần hương y, tạ ơn hoàng thượng, tần hương y cung kính khấu tạ, chậm rãi đứng dậy, chậm vẫn muốn hỏi hoàng hậu. Vì sao muốn ám sát chẫm bắt đường húc phong đi quanh tần hương y một vòng, quét mắt từ trên xuống dưới người nàng, sau đó tiến đến bên tai của nàng khẽ hỏi, hơi thở cực nóng phun trên mặt của nàng, nàng khẽ, run lên, xin hoàng thượng thứ tội, tất cả đều là thần thiếp không tốt, thần thiếp không dám lửa gạt hoàng thượng, kỳ thực thời gian thần thiếp còn chưa xuất giá trong lòng đã có người thương, chỉ là không muốn đăng hộ đối, thân nhân phản đối, bức nô tỳ vào cung. Thần thiếp lúc này mới nổi lên thù hận với hoàng thượng, Tần Hương y sớm đoán được Bắc Đường Húc Phong sẽ hỏi nàng, hắn là một quân chủ thông minh, tùy tiện viện một lý do lừa hắn, hắn sẽ không tin, nếu hắn biết mình không phải tấm thân xử nữ, vậy đành tương kế tựu kế vậy, xem ra chấm thật sự đoạt tình yêu của người khác. Hai mắt Bắc Đường Húc Phong nheo lại, hỏi lại một câu, người phụ nữ này lòng dạ kín đáo, trả lời có dấu diếm. Đêm hôm đó, nàng mang theo rất nhiều hận, hắn tuy không rõ ràng lắm, nhưng không phải việc cảm tình đơn giản, hắn nghĩ nữ nhân trước mắt không đơn giản, phúc hỏa dựa vào nhau, hôm nay thiên hạ đại loạn, lưu nàng bên người, ngày sau nhất định hữu dụng, hai người suy nghĩ khác nhau, không, là thần thiếp sai, thần thiếp không có làm tròn trách nhiệm làm vợ người, việc thần thiếp phải làm là hầu hạ hoàng thượng, tần hương y liên tục run tay, hèn mọn cực kỳ, chấm đăng cơ hai năm biết chấm vì sao vẫn không lập hậu không, Bắc Đường Húc Phong khẽ mỉm cười, hai tròng mắt luôn luôn lóe một đôi ánh sáng âm u mà thâm thúy, không ai có thể xem thấu hắn. Thần Thiếp không biết, Tần Hương y nhẹ nhàng xoa tay, nàng đối việc này không có hứng thú, không cũng không sao, hắn nhẹ nhàng dương tay áo, trên mặt lộ vẻ chẳng đáng đích cười, kế tục nói rằng, hôm nay thiên hạ đại loạn, ngôi hoàng hậu không thể thiếu, hoàng hậu phải hiểu Ngày sau đừng để phát sinh sự cố, nếu vào cung, cần sớm hồi tâm, bắc đường húc phong nheo hai mắt, ai cũng nhìn không thấu trong mắt hắn là gì, là hận, là oán, là âm mưu, không thể nào phân rõ, hắn thật độ lượng lớn như vậy, dễ dàng tha thứ thê tử của mình không phải tấm. Thân sự nữ, nhìn không thấu hắn, nói xong, hắn nhẹ nhàng dơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc bị gió thổi rối của tần hương y. Động tác thật ôn nhu, chưa từng có nam tử vuốt ve nàng như vậy, cho dù là người trong lòng, cũng chưa từng có, nàng có điểm không thích ứng, thân thể hơi run một chút, thần thiếp hiểu rõ, tạ ơn hoàng thượng ân điển, tần hương y cúi người bái lạnh, hoàng hậu không cần phải giữ lệ tiết, bắc đường húc phong dơ tay lên, nhìn lướt qua tần hương, y, đôi mắt lóe lên ánh sáng dị thường, nữ tử càng lộ ra hèn mọn hắn càng không an tâm, đêm đại hôn, Cặp mắt to nhanh nhẹn của nàng, rõ ràng là kiêu hận, ngạo khí, một bộ dáng không thua cánh mảy râu. chấm thật muốn xem ngươi có thể hèn mọn được bao lâu, trong lòng bắc đường húc phong thầm nghĩ, khóe miệng cong lên, âm âm nở nụ cười, hoàng hậu từ hôm nay dọn khỏi ám hương cung, quay về phượng du cung, đêm nay chấm sẽ đến thăm ngươi, bắc đường húc phong tiến đến bên tai tần, hương y, nhỏ giọng nói một câu, trên gượng mặt tuấn nhá hiện lên nụ cười xấu xa nói xong hắn vứt tay áo đường hoàng mà đi thần thiết cung tống hoàng thượng tần hương y không quên hành lễ đưa tiễn đợi cho bắc đường húc phong đi xa nàng thở ra một hơi trong lòng ngu muội ý tư của hắn là đêm nay sẽ ở phượng du cung qua đêm không thể lòng của nàng bắt đầu dãy rụa nàng đã hứa với hắn nhất định sẽ vì hắn bảo vệ cho lần trinh tiết thứ hai chuyện cũ ba năm trước đây hắn không để ý trái lại còn cẩn thận chăm sóc nàng Nhưng tối nay bắt đường húc phong, tần hương y nhắm hai mắt, trên mặt hiện lên một tia đau đớn, nên làm cái gì bây giờ, phượng du cung là tẩm cung của hoàng hậu, xa hoa trang nghiêm, tráng lệ, ba tháng, rốt cục đã trở về, tất cả đều như lúc ban đầu, tần hương y cởi bỏ tổ ý, thay phượng bào viền vàng, tóc búi cao, cài vào châm như ý, gắn phượng hoàng sai, đeo khuyên tai vàng, trang điểm tỉ mỹ, đứng. Trước gương đồng, nàng vẫn như cụ tinh khiết như nước, nàng cao nhã, xinh đẹp, nhẹ nhàng nhướng mắt, bách mị lan tràn, nương nương, người thật đẹp, vì tránh hiểm nghi, lúc có người ngoài lệ hưu gọi nàng nương nương, tần hương ý vẫn không cười, chỉ hạ rèm mi, hít một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc giường nhỏ chạm hình phượng hoàng, ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, ám hương cung so ra kém phượng du cung, nơi này là chính cung của hoàng hậu, hoa cỏ bên trong vườn. Thượng Uyển đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, chúc ảnh sạc sỡ, ký hoa dị thảo, có điều tần hương ý mong chờ không phải những thứ này, nàng mong chính là hắn, xa tại tiên tử cốc, bà năm trước đây, cô cô cứu nàng, mang nàng đến tiên tử cốc, ở nơi này nàng quen biết hắn, mỗi khi nhớ lại, lòng của nàng luôn luôn nhộn nhạo hạnh phúc, chỉ tiếc, cố nhân ở đâu, cách tường cung điện, tựa như cách cả bầu trời, Izzz. Nhẹ thở dài, nương nương, không nên nhớ đến nguyên tinh thiếu, ra, lệ hưu cái gì cũng rõ ràng, nàng theo tần hương y ba năm, đều biết tình cảm trong lòng nàng, lệ hưu, ta không sao, tâm tần hương y bị lệ hưu kéo trở về, mắt nàng dịu dàng nhìn nha hoàn, mím môi cười, đó là cười khổ, hoàng hôn phủ xuống, trong phượng du cung lại có thêm một chút ảm đạm vô hình, đèn cung đình trên cao, sáng như sao, nhẹ nhàng hạ màn. Hơi nước mờ ảo, mùi thơm bốn phía, các cung nữ bên hồ, hầu hạ tần hương y tắm rửa thay y phục, đêm nay hoàng thượng, muôn tới, các nàng cần giúp hoàng hậu nương nương trang điểm thật xinh đẹp, các nàng càng chờ mong, chủ tự được sủng, nô tỳ tự nhiên được nhờ theo, tần hương y bỏ đi phượng bào, vào hồ, nàng không cười, trên chán luôn luôn lộ vẻ sầu nhàn nhạt, ai có thể biết nỗi khổ trong lòng nàng. Trong nước hồ ấm áp, mỹ nhân tắm rửa, nàng, mắt to như hồ sâu, lông mi đen dài, xinh đẹp đoạt hồn người, cái mũi tuần tú, hình dáng đẹp cực kỳ, hai bên quai hàm có một lún đồng tiền nhưỡn như. Hiện, khiến kẻ khác chưa uống đã say, môi đỏ mọng xinh xắn đầy đặn, cổ trắng thon, vai tròn, lưng đầy đặn, trên người trắng noãn như ngọc, càng trói mắt chính là, trên lưng nàng có xăm hình một cây hoa mẫu đơn, giống như thật, từng cánh nở rộ. Nương nương, hình xăm cây mẫu đơn trên người đẹp quá, cung nữ lương Mỹ ở bên cạnh vừa trà lưng cho tần hương y, vừa nhìn bằng ánh mắt ước ao, lương Mỹ là cung nữ thái hậu ban cho tần hương y, bình thường nàng luôn luôn không nói, nhiều, có thể thực sự là rất đẹp, nàng nhịn không được tán thán, vậy sao, tần hương y mí môi cười nhạt, đối với sự tán thưởng của lương Mỹ, nàng không cho là đúng, ánh mắt ảm đạm quét về phía xa xa. Ánh mắt trong veo sâu thẳm tựa hồ cất giấu một tia đau thương, đẹp sao, hình xăm cây mẫu đơn màu hồng nhạt kia rõ ràng là nỗi đau của nàng, nỗi đau rất sâu rất sâu, đúng vậy, nương nương, lương Mỹ trầm mặc ít lời, ngày hôm nay có vẻ phá lệ hưng phấn, tần hương y không nói, chỉ là vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt mặt nước ôn nhuận, nhẹ nhàng nhặt lấy những cánh hoa trong nước, cứ thế nhặt tiếp nhặt tiếp, lương Mỹ, ngươi đừng nhiều lời. Lệ hưu ở một bên nhíu lông mày và lông mi, liếc liếc mắt lương Mỹ, kỳ thực lệ hưu hiểu rõ, hình xăm cây mẫu đơn tươi đẹp không chỉ là vết thương nhỏ trên người, mà còn là nỗi đau trong lòng tiểu thư, đoạn sỉ nhục đã trải qua kia, nàng vĩnh viễn không thể quên được, lương Mỹ nhấp mí môi, con người đen sáng, chợt lóe lên, không nhiều lời nữa, tần hương y dùng dư quang nhìn lướt qua lương Mỹ, nha đầu kia tinh quái, ngoại trừ nàng thường ngày trầm mặc ít lời. Khi làm việc cũng không thua lễ hưu, nàng, quá mức thông minh, tắm rửa xong, tần hương y mặc vào cái yếm màu trắng, nhìn hơi nước hừng hực bốc lên từ trong ao, trong lòng cực kỳ rối bời. Sắc trời còn sớm, bắc đường húc phong không có khả năng đến sớm như vậy, nàng bảo thị nữ lui xuống, một mình ngồi trên giường nhỏ bên, cạnh hồ, lặng lặng nhắm lại hai mắt, nghĩ đến tiên tử cốc, đó là một nơi giống như trốn tiên cảnh ở nhân gian. Núi xanh bao quanh, nước biếc lượn vòng, mỗi khi hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, sắc vàng chiếu rọi từng góc trong cốc, dãy núi như nhuộm màu, dòng nước như theo hoa, giữa mùa hạ, chảm long và nhược băng sẽ tắm tại sông nhỏ trong cốc, tiếng cười trẻ con của bọn chúng có thể mang đến niềm vui cho tiên tử cốc. Hai đứa trẻ kia không biết thế nào rồi, tốt đẹp, chính là trí nhớ có thể làm cho người ta sung sướng, tần hương y nghĩ vậy buồn cười. Hai lún đồng tiền nhỏ hình quả lê bên môi khiến kẻ khác say xưa, nàng hoàn toàn không biết, phía sau có thêm bóng dáng màu vàng, Bắc đường húc phong từ lâu đã tới phượng du cung, hắn không để người khác truyền báo, liền trực tiếp đi vào cung khuê của tần hương y. Mỹ nhân thơm mát dựa vào giường, mắt hơi nhắm lại, mặt mỉm cười như hoa, giống tiên tử cười, tần hương y mới tắm xong rất đẹp, cái yếm đào trắng nhợt nhạt che lại những bộ phận mẫn cảm. Xinh đẹp của nữ tử nhường như hiện, tựa như một đóa hoa vừa xấu hổ vừa gợi lên ham muốn, hắn nhìn hoàng hậu vẻ mặt mang ý cười, khóe miệng cong lên, con người thâm thúy hiện lên ánh sáng kỳ lạ, nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cười ngọt như vậy, ánh mắt đột nhiên lạc hướng tấm lưng lõa lổ của nàng, một cây hoa mẫu đơn xinh đẹp hiện ra, cực kỳ trói mắt, khiến kẻ khác say mê, hoàng hậu vì sao vui như vậy, bắc, đường húc phong đánh vỡ sự yên lặng. Tần hương y trong lòng run dậy, nhanh chóng từ trên giường nhỏ ngồi dậy, cấp tốc lấy trường bào khoác lên người, che khuất thân thể như lộ như không, vội vã hành lễ, nói, thần thiếp không biết hoàng thượng tới, không có từ xa tiếp đón, mong hoàng thượng thứ tội, vốn có nội công, nếu trong vòng mười trượng có người đến, nàng có thể cảm thấy, chỉ là ngày hôm nay, quá mức sơ sót, vừa nghĩ đến tiên tử cốc, liền đã quên cảnh giác, thực sự, là chết tiệt. Tần hương y âm thầm tự trách, nhanh chóng giấu đi thần sắc kinh hoàng, thần tình chuyển thành bình thản. không ngại, chấm không xó đo những việc này, bắt đường húc phong hé miệng cười, đỡ tần hương y đứng dậy, một tay kéo nàng, cùng ngồi vào trên giường nhỏ, dựa vào trong lòng một người nam tử chưa từng quen thuộc, nàng cảm giác thật khó chịu, nhưng hắn là hoàng thượng, chỉ có thể hèn mọn khuất phục, thân thể khẽ run lên, có ý ngăn lại sự tiếp xúc với hắn. Hoàng hậu ngày hôm nay thật đẹp, có phải biết chậm muốn tới hay không, Bắc đường húc phong nắm lấy thắt lưng liễu hương y, một tay kia cực kỳ ôn nhu nâng cầm của nàng lên, trong mắt tràn đầy một cỗ nhu tình, tần hương y cho dù không thích, cũng muốn ngụy trang, chỉ có như vậy, mới ở bên cạnh hắn được, nàng cố cúi đầu không nói, trên mặt hiện lên vẻ xinh đẹp của nữ nhi, đồng thời, nàng còn cảm nhận được trên người hắn có cái gì khác, đó chính là cơ chí hắn đang thử nàng, nữ tử này lâm nguy không sợ, che giấu cực kỳ tốt. được, chẵm thật muốn xem ngươi có khả năng ngụy trang bao lâu. bắt đầu từ đêm đại hôn, bắc đường húc phong liền kết luận nữ nhân này lai lịch bất phàm. hắn không giết nàng, chẳng qua là muốn dẫn ra đối thủ đích thực phía sau. hôm nay thiên hạ đại loạn, long đế quốc cây to đòn gió, nếu kẻ thù tự tới cửa, sao không tương kế tựu kế, thu nàng, xem nàng rốt cuộc có hành động hay ho gì. Đôi mắt hắn nhíu lại, bàn tay to đột nhiên từ cầm Tần Hương Y đi xuống, rơi vào trước ngực của nàng, ngón tay chậm rãi đẩy ra trường bào nàng đang nắm chặt. Trong lòng Tần Hương Y khó chịu như bị dao cắt, nàng biết hắn muốn làm gì, nên làm gì bây giờ? Nếu như phản kháng, biết là thất bại trong gang tấc. Không được, nhất định phải nhẫn, nàng ngăn lòng mình lại, nhắm chặt đôi mắt, mặc người bài bố, Bắc Đường Húc Phong quả nhiên đẩy ra trường bào của nàng. Quần áo từ trên cơ thể rơi xuống, thân thể của nàng chỉ còn lại có, chiếc yếm, Bắc đường Húc phong cười thầm, trước đây phi tử của hắn đều là quyến rũ trở sùng, chủ động dâng hiến, chỉ có nàng, nàng đang khẩn trương, thân thể lạnh run, hắn dừng lại ngón tay đang trượt, ánh mắt rơi vào trên lưng tần hương y, hắn đối với hình xăm cây mẫu đơn xinh đẹp này cảm thấy có hương thú, đưa tay, nhẹ nhàng ở nơi đó dò xét một chút, nàng chấn động mạnh, cả người run rẩy một chút. Tựa như một cỗ lạnh léo bất chợt tập kích thân thể nàng, nàng rất muốn dùng. Sức đẩy ra hắn, chỉ có điều là không được. Nàng cắn răng chịu đựng thống khổ trong nội tâm, hình xăm trên lưng hoàng hậu rất đẹp. Xăm như thế nào, có phải đặc biệt vì chấm chuẩn bị không? Bắc đường húc phong cố ý thăm dò một phen, rồi chậm rãi thu tay ra, nữ tử run rẩy khiến hắn vui mừng, để xem ngươi có thể chịu bao lâu, hắn thầm nghĩ. Sau đó đem mặt tiền đến bên tai nàng, ngửi mùi hương trên thân thể nàng, cực kỳ nhạt, bầm hoàng thượng, kỳ thực hình xăm cây mẫu đơn, là hồi ức thống khổ của thần thiết, tần hương y giật mình, cẩn thận nói, kỳ thực ngực nàng đang nghẹn một ngọn lửa lớn, thật muốn một quyền đánh ngã nam nhân ghê tởm này, hắn là kẻ địch của nàng, nàng cư nhiên còn muốn tạm nhân nhượng lấy lòng hắn vì lợi ích toàn cục, thực sự là buồn cười cực kỳ, nhỏ không nhịn sẽ hư việc lớn. Nàng cần nhẫn xuống, hồi ức thống khổ, nói cho chậm nghe một chút. Con người đen của Bắc Đường Húc Phong chợt lóe, tựa hồ rất có hứng thú. "Ba, năm trước đây, lưng của thần thiếp bị thương, là cô cô làm hình xăm cây hoa mẫu đơn cho nô tỳ để che lại vết sẹo xấu xí." Tần Hương Y cúi đầu, chậm rãi nói, vừa nghĩ đến hình xăm cây mẫu đơn phía sau, trong lòng của nàng liền có một loại khuất nhục nói không nên lời. Thì ra là thế, bắc đường húc phong khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi, chỉ nheo mắt cười, cầm trường bào, khoác tại trên người tần hương y, hoàng hậu, đã khuya rồi, hắn có ý định nhắc nhở, không đợi nàng đáp. Lời, bàn tay to liền ôm lấy nữ tử xinh đẹp, tần hương y muốn dãy ruộng, thế nhưng nàng không làm vậy, hắn ôm rất chặt, thậm chí hữu một tia tình cảm ấm áp nhàn nhạt, chỉ là hắn đã định trước là kẻ thù của nàng. Một ngày nào đó nàng sẽ làm hắn chết không chỗ chôn. Bắc Đường Húc Phong bế Tần Hương Y trở về cung khuê, đặt nàng trên giường phượng, Tần Hương Y càng khẩn trương hơn, nàng căn bản không có cách nào thuyết phục mình tiếp nhận hắn. Nếu như hiện tại trong tay có một cây dao, thật muốn hung hăng đâm vào ngực hắn. Thân thể to lớn nhích lại gần, hơi thở cực nóng phun lên trên mặt, trong khoang mũi tràn đầy khí tức của đối phương, nàng run Mẫn cảm sợ run, Bắc Đường Húc Phong làm sao không biết, nữ tử vẫn chịu đựng, nữ tử chịu đựng thật tốt, chính hắn cũng bội phục, khóe môi hắn cong lên, cười thật ôn nhu, cố ý kéo ra y phục của nàng, "Hoàng thượng, đừng." Tân Hương y rốt cục ức chế không được nữa, phản ứng theo bản năng, nàng đẩy bắc, Đường Húc Phong một trường, cái đẩy đó vừa mạnh vừa ác, rất ác, Bắc Đường Húc Phong nếu không phải có tập luyện" Sợ rằng hiện tại nội tạng sớm đã bị hư tổn ói ra máu, khá lắm, nữ tử thâm tàng bất lộ, nội công thâm hậu như vậy, hắn nhíu mày ho nhẹ hai tiếng, vỗ vỗ ngực, ánh mắt âm trầm quét về phía tần hương y, con người kia hàm chứa phẫn nộ, cũng có ý thích thú, hắn rốt cục thực hiện được, khiến nữ tử nhịn không nổi nữa, hoàng thượng, xin lỗi, thần thiếp luống cuống, tần, hương y giấu đi thần sắc cả kinh, nhanh lên xin lỗi. Hắn là hoàng đế, hơi không chu toàn, hắn sẽ định nàng một tử tội, bản lĩnh của hoàng hậu thật tốt, bắt đường húc phong ngẩn người, đột nhiên đạm đạm cười, ý lạnh tụ tập trong con ngươi đen âm trầm, bàn tay to của hắn đột nhiên đặt lên cầm của nàng, gắt gao kiềm trụ, hoàng hậu thủ thân như vậy, rốt cuộc là vì ai, hoàng thượng, người hiểu lầm rồi, thần thiếp không có, tần hương y chịu đựng đau đớn, liên tục lắc đầu, giờ khắc này, Nàng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng, chỉ có thể hèn mọn cầu tình, hoàng hậu tốt nhất quên hết tất cả quá khứ, bằng không kết cục sẽ thực thảm, trên gương mặt tuấn nhã của bắc đường húc phong hiện lên một tia ác ý, cái loại khí thế nghiêm nghị này làm cho người ta sợ hãi, từ hai năm trước đi lên đế vị, hắn liền thề phải bình ổn cục diện náo động trong thiên hạ, người uy hiếp giang sơn của hắn, chỉ có một con đường chết, nữ nhân trước mắt này, nếu là kẻ địch, hắn sẽ không bỏ qua. Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu, tần hương y không hiểu tại sao, hoàng đế cơ trí này tựa hồ đã đoán được mục đích của nàng, chỉ nhưng không có chứng cứ mà thôi, hoàng hậu là người thông minh, sẽ hiểu được, Bắc đường húc phong đột nhiên bỏ tay ra, vỗ nhẹ nhẹ lên má tần hương y, nhíu mày, hoàng thượng, tần hương y nhẹ nhàng gọi một tiếng, chẳng biết kế tiếp muốn nói cái gì, giải thích chi bằng che giấu, nói nhiều cũng không được gì, hắn giữ. Nàng lại, không giết nàng, nhưng là muốn xem chẳng diễn mà thôi, đã khuya rồi, ngủ đi, bắc đường húc phong đột nhiên bỏ qua tần hương ý, liếc nàng rồi ngáp một cái, ngã vào một bên ngủ, ngay cả long bào trên người cũng không cởi ra, rất nhanh, hắn phát sinh ra thanh âm ngay rất nhỏ mà đều đều, hắn cứ như vậy mà buông tha nàng sao, tần hương y không giải thích được, trong lòng của bắc đường húc phong này rốt cuộc chứa cái gì. Có nam tử ngủ ở bên người, tần hương y cực kỳ, không quen, đêm khó ngủ, trần chọc, không biết khi nào mới ngủ, dêm dần dần tối, trăng dần dần lên, thời gian chậm rãi trôi đi, nương nương, không hay rồi, hình như qua thật lâu thật lâu, thanh âm lệ hưu truyền đến, tần hương y bị thức tỉnh lại, miến cưỡng mở mặt to mông lung, trời đã sáng, nàng nhẹ nhàng xoay người, liếc mắt bên cạnh, vắng vẻ. Bắc đường húc phong không biết đi từ lúc nào, lúc này lệ hưu kéo màn trướng ra, bộ dạng thở phì phò, lệ hưu, xảy ra chuyện gì? Vậy, tần hương y chậm rãi đứng dậy, để mặc mái tóc đen dài, nương nương, cung nữ xuân miểu ở linh lung cung được sủng ái nhất đã chết. Hiện tại ngu đức phi than khóc không ngừng, lệ hưu vội vàng nói, ngu đức phi trong lời của lệ hưu, là con gái của thừa tướng, tên là ngu uyển nhi, là một nữ tử nhu thuận. Tần hương y tuy rằng vừa vào hoàng cung liền bị nhốt vào ám hương cung, nhưng những nữ tử bên người bắc đường húc phong nàng hiểu rõ mồn một, chi kỳ chi bỉ, mới có thể. Bách chiến bách thắng, đây là chuyện nàng muốn làm đầu tiên, một cung nữ trong cung bị chết kỳ thực là bình thường, thường thường là do sự tranh giành của nữ nhân trong hậu cung tạo ra, nhưng ngu đức phi địa vị bất phạm, được hoàng thượng ân sùng, xuân miểu là thiết thân nô tỳ của nàng, hôm nay có người ức hiếp trên đầu nàng. Nàng đâu chịu được, biết rồi, tần hương y bình tĩnh như nước, đứng dậy xuống giường, được cung tỳ hầu hạ rửa mặt chải đầu một phen, mặc phượng bào, vào, gắn châm cài, chậm rãi đi đến chính sảnh của phượng du cung, trong sảnh, một bên ghế làm từ gỗ hồng, một nử tử mặc váy màu lục cúi đầu, chỉ nhỏ giọng nức nở, nàng là ngu uyển nhi, quả nhiên là một mỹ nhân, một đôi mắt to, đưa tình ẩn tình, xinh đẹp khả ái như một đóa hoa nhỏ đầu mùa xuân nở trên cánh đồng xanh biếc. Hoàng hậu tỷ tỷ, người cần phải làm chủ cho muội muội a. Ngưu Uyển Nhi vừa thấy Tần Hương Y đến, liền đứng dậy, một phen nước mắt nước mũi kể lể. Ngày hôm qua, Hoàng hậu dọn ra khỏi lãnh cung, còn được Hoàng thượng sủng hạnh. Chuyện này lập tức truyền khắp hậu cung, vậy nên người nào có việc, đầu tiên nên đến tìm nàng. Ngưu Uyển Nhi xuất thân quan lại chẳng phải biết lấy lòng sao, đức phi muội muội sao? đừng nóng vội, ngồi xuống từ từ nói. tần hương ý vẻ mặt dịu dàng, cũng không tỏ thái độ kiêu ngạo, dương tay thỉnh ngu uyển nhi ngồi xuống. sau đó thong dong ngồi vào chiếc ghế gỗ lê ở vị trí gia chủ, hoàng hậu tỷ tỷ. đêm qua lúc uyển nhi ngủ, chính xuân miểu hầu hạ, sáng sớm hôm nay, nàng liền chết trong vườn thượng uyển. rõ ràng có người cố ý làm khó uyển nhi. ngu uyển nhi vừa ngồi xuống. Vừa rơi lệ dịu dàng nói, vậy à, tần hương y nghe theo, suy nghĩ sâu xa, chỉ chốc lát, bỗng nhiên ngẩn đầu nói, Đức Phi muội muội dẫn đường, bản cung với ngươi cùng đi xem, tạ ơn tỉ tỷ ngu uyển nhi nhu thuận thi lễ, vẻ mặt cảm kích, rất nhanh đã tới linh lung cung, quả nhiên trong vườn hoa có, một nữ tử nằm chết, tuổi cỡ 17-18, bộ dáng chết bình thản, không nhìn ra bất cứ vết thương trí mạng nào. Hai bên trái phải còn có thị vệ riêng canh giữ, xem ra ngu huyển nhi là một người thông minh, biết không để hiện trường bị phá hư, tần hương y ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn lướt qua cung nữ đã chết, kỳ lạ, toàn thân nàng hoàn hảo vô khuyết, cũng không phải do binh khí sát thương, màu da bình thường, đều không phải trúng độc, khổ không có vết bầm, mũi và khoang miệng, không có dị vật, không phải ngạt thở mà chết, trên người không bị sưng. Không có dị dạng, cũng không phải bệnh nặng, nàng chết như thế nào đây? Tần Hương Y không khỏi nhíu chặt mày, đức phi muội muội xuân miểu mấy ngày nay có cái gì bất thường không? Tần Hương Y hỏi, đều tốt, như bình thường, ngu Uyển nhi vừa gạt lệ, vừa nói, xem ra nàng thật yêu thương cung nữ này, nữ tử nhu thuận tâm địa mềm yếu, cũng là bình thường, thông báo cho hình bộ chưa? Tần Hương Y rất chấn định, không mảy may sợ hãi. Đã thông báo, nhưng vẫn còn chưa tới, ngu Uyển nhi nhếch miệng, tựa như có điểm bất mãn, chết một cung nữ, thật là bình thường, chỉ là nàng chết kiểu này thật kỳ quái, không có bất cứ vết thương gì, hình dáng bình thản, tên giết người, chỉ e là cao thủ. Đức Phi mội mội yên tâm, bản cung sẽ điều tra kỹ việc này, trả lại công đạo cho mội mội, tần hương y an ủi ngu Uyển nhi một phen, tạ ơn tỷ tỷ, ngu Uyển nhi vừa lau lệ vừa cảm kích. Khi lễ, xem ra nữ tử này cũng không thị sùng mà kiêu, hành sự cung kính, chỉ có điều cảm tình rất dễ lộ ra ngoài, ngược lại không tốt. Xuân miểu chết, không thể nghi ngờ là do sự tranh đấu hắc ám trong hậu cung, chỉ là sớm không đến, muộn không đến, Xuân miểu sao lại chết vào thời gian này ngày thứ hai nàng vừa dọn ra lãnh cung, như lời nói của ngu huyển nhi, là có người làm khó nàng, nói như vậy. Còn không bằng nghĩ sâu một chút, là có người muốn làm khó cho mình, có lẽ, là quá đa nghi, tần hương y âm thầm cười, nhịn không được liếc mắt thi thể của Xuân Miểu, khi liếc mắt nhìn lại, nàng phát hiện điều quái dị, Xuân Miểu mang giày ngược, không thể nào, một người cung nữ được chủ tử coi trọng, nhất định là người thông minh, chưa đến nỗi xảy ra chuyện mang giày ngược, trừ phi là sau khi nàng chết. Có người động đến giày của nàng, lệ hưu, cởi giày của Xuân Miểu ra, con người linh hoạt của tần hương y trầm xuống, vâng, nương nương, lệ hưu là một nữ tử thông minh, kỳ thực nàng cũng nhìn ra mảnh khóe trong đó, ngồi xuống dưới thi thể, cởi giày của Xuân Miểu, quả nhiên khác thường, chân phải của Xuân Miểu bị người cắt đi một mảnh da trên bàn chân có một chấm đỏ khả nghi, đôi mày thanh tú của tần hương y hơi nhíu xoay người hỏi ngu Yển Nhi, nói: "Đức phi muội muội, Xuân Miểu có bệnh đau nhức hay không?" Nghe Xuân Miểu nói qua, nàng có đủ tật. "Tỷ tỷ, làm sao vậy?" Ngu Uyển Nhi hít mạnh, chăm chú nói: "Không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi." Tần Hương y trả lời rất lạnh nhạt: "Muội muội nghỉ ngơi, bản cung sẽ cho ngươi một công đạo, lễ hưu, chúng ta về cung trước, cung tống hoàng hậu tỷ tỷ. Ngưu Uyển Nhi vẻ mặt cảm kích, vội vàng cúi người đưa tiễn, trở lại Phượng Du Cung. Tần Hương Y nhỏ giọng dựa sát Lệ Hưu nói gì đó, Lệ Hưu liền vội vã ra cửa cung. Cỡ một canh giờ sau, nàng nhanh chóng trở về. Cha được gì rồi? Tần Hương Y ngồi ở trên tháp, chậm rãi thưởng trà. Tiểu thư, người xem cái này. Lệ Hưu từ trong ống tay áo lấy ra một cái khăn gấm, chậm rãi mở ra, bên trong là một cây kim châm to dài. Thầy thuốc bình thường châm cứu không biết dùng kim châm lớn như vậy, xem ra là có người đặc chế, phát hiện từ dưới chân Xuân Miểu, tần hương y buông chén trà, tiếp lấy kim châm trong tay lệ hưu, tỉ mỉ xem xét một phen, kỳ thực từ lúc nàng xem thấy chấm đỏ trong lòng bàn chân của Xuân Miểu, đã ngờ tới, là có người cắm kim vào lòng bàn chân Xuân Miểu, loại. Phương pháp dùng kim châm huyệt có thể trị bệnh của Xuân Miểu, chỉ là đối phương dùng chật châm. Rất có thể là cố ý, Xuân Miểu để đối phương dùng châm chữa bệnh cho mình, nàng nhất định phí thường quen thuộc với đối phương, trên đời rất ít người biết phương pháp dùng kim châm huyệt, lẽ nào trong cung có cao nhân nào đang ẩn núp? Nghĩ tới đây, đáy lòng Tần Hương y chợt lạnh, hậu cung tranh đấu là đáng sợ nhất, không chỗ nào không cần hết sức, nếu không phải có trọng trách, trong người, nàng tuyệt không làm hoàng hậu, chỉ là đối phương vì sao hạ thủ với một người cung nữ? Vì sao lòng bàn chân của nàng mất đi một mảnh da, trên mảnh da có bí mật gì sao, lông mày tần hương y dần dần khép lại, tiếp tục suy nghĩ sâu xa, nương nương, việc lớn không hay rồi, thanh âm lo lắng của một người truyền đến, vừa dứt lời, một mặt bóng hình xinh đẹp liền lướt tới, là lương Mỹ, bộ dạng nàng hồn hển vẻ mặt vội vàng, phát sinh chuyện gì vậy, tần hương y chấn, định tự nhiên như trước, không vội không chậm hỏi. Nương nương, phi yến cung và thanh tú cung cũng xảy ra chuyện, lương Mỹ gấp đến độ sắc mặt ửng hồng, nhất thời nghẹn ngào nói không được nữa. Lương Mỹ, đừng nóng vội, chậm rãi nói, tròng mắt tần hương y đảo qua, nhẹ nhàng nói, thiếp thân cung tỳ hạ diễm của liễu hiền phi, còn có sủng tỳ thu hâm của ngũ thục phi đều đã chết. Lương Mỹ vội vàng vỗ vỗ ngực, đứt quãng nói ra hết, trên gương mặt non nớt lộ ra kinh hãi, thật, lâu không thể tản ra. Xem ra là nàng sợ hãi, sáng sớm phát sinh ba vụ án mạng, thực sự là kỳ quái, sau khi tần hương y nghe xong, mày liệu khẽ run lên, một tiếng nghi ngờ nổi lên cái chán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người chết cư nhiên đều là cung nữ bên người của những phi tử được bắt đường húc phong, sùng ái nhất, liễu hiền phi tên là liễu yên yến, tuy là xuất thân từ ca kỹ, nhưng ôn nhuận như nước, luôn luôn du ru, ru trong nhà, không gây chuyện thị phi, nghe nói rất được bắc Đường Húc Phong yêu thích, còn có ngũ thục phi, người đẹp, khí chất cao ngạo, người như hàn mái, rất ngông ngênh, luôn luôn không coi ai ra gì, nếu như nói trong cung nàng chết một cung nữ, cũng không kỳ lạ, đối với hậu cung của bậc đường Húc Phong, tân hương y rõ như lòng bàn tay, cư trú trong ám hương cung thâm sâu ba tháng, nàng đã sớm tra rõ ràng những nữ nhân bên người hắn, bậc đường Húc Phong thực ra cũng không phải người háo sắc, trong hậu cung cũng chỉ có ba vị phi. Tử, vai tài tử, chiếu nghi cũng rất ít ỏi, thậm chí có thể nói không có, điểm này, nàng nghĩ kỳ quái, các triều đại quân vương, người người đều tam cung lục viện, 72 tần phi, ai, thực sự là một hoàng đế không đoán được, hôm nay tam cung gặp chuyện không may, duy độc phương du cung của nàng bình an vô sự, chỉ cần việc này xảy ra vào ngày thứ hai nàng dọn khỏi lãnh cung, tất cả mọi mặt đều chỉ hướng nàng, hạ diễm và thu hâm chết như thế nào. Tần Hương Y hơi hơi nhướng trong mắt, nhẹ nhàng đảo qua Lương Mỹ, bẩm Nương Nương, Nô tỳ nghe cung nữ nói, trên người hạ diễm và thu hâm ngay cả một chút vết thương cũng không có, chết thật quái dị. Lương Mỹ gật đầu, cung kính nói, lẽ nào như trạng thái chết của Xuân Miểu? Trong lòng Tần Hương Y nổi lên nghi vấn, cau mày lên, Nương Nương, Nô tỳ nghe nói Ngũ Thục Phi và Liễu Hiền Phi đi tìm Hoàng thượng, các nàng nói Tam cung gặp chuyện không may. Chỉ có phượng du cung bình an, hơn nữa tại nơi, thu hâm chết phát hiện châm phượng của nương nương, đầu của lương Mỹ cúi rất thấp rất thấp, thanh âm như mỗi, lương Mỹ muốn nói cái gì, tân hương y vừa nghe liền hiểu, rõ ràng có người cố ý vu oan, phượng Trâm đã sớm rơi mất vào đêm đại hôn, vốn làm muốn giết bắc đường húc phong, không ngờ thất thủ, cũng không biết là phương nào, ai z Hậu cũng là như vậy, dù không ra cửa, chỉ sợ cũng có tai họa bất ngờ, tần hương y sau khi nghe xong, cũng không lộ vẻ sợ hãi, chỉ là, mỉm cười, lắc đầu, than nhẹ một tiếng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, để các nàng nói đi, thế nhưng nương nương, lương Mỹ nhớ mày, trong đôi mắt thông minh kia lué ra lo âu, nàng tựa hồ rất là lo lắng vị hoàng hậu nương nương này, được rồi, lương Mỹ, ngươi không nên lo lắng quá. Bản cung ở đây chờ, nhìn xem các nàng có thể nói ra cái gì, tần hương y nhẹ nganh ngang tay áo, cắt đứt lời nói của lương Mỹ, lông mày và lông mi nhẹ nhàng nháy mắt, đi tới chiếc ghế gỗ lê, thông rong ngồi xuống, đôi mắt to sáng sủa xinh đẹp chấn định nhìn ra cửa cung, chẳng thế nào, cảnh sắc ngoài cung xuất hiện bóng ảo, thân thể có chút không bình thường, đầu có chút đau nhức đau quá. Trên chán tần hương y chảy ra một tầng mồ hơi mịn, đột nhiên phòng đầy mùi hoa, kỳ lạ, trong cung không có đốt hương, không có hoa nở, không nên có mùi hoa, người tiếc, là từ trên người tần hương y phát ra, lương Mỹ hít hít mũi, hiếu kỳ lướt qua mọi nơi, lệ hưu bên, cạnh người thấy hương hoa, mạnh mẽ cả kinh, ánh mắt rời về phía tần hương y, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên trắng bệch nương nương, người làm sao vậy, lệ hưu. Bản cung nhức đầu, tần hương y chống cái chán, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, lệ hưu tựa hồ minh bạch cái gì, nhanh chóng xoay người nói với lương Mỹ, lương Mỹ, bệnh cũ của nương nương phát tác, nhanh đi lấy nước nóng lại đây, nương nương, nô tỳ đi liền, trong mắt thông minh của lương Mỹ trộm nhướng lên, liếc mắt tần hương y, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, sau đó nhanh chóng rời khỏi cửa cung, tiểu thư, lương Mỹ đã đi rồi. Có phải bệnh đau đầu lại tái phát hay không, mùi hương trên người, lệ hưu nhíu mày lại, ngồi xổm bên người tần hương y, chăm chú nắm tay nàng, thân thiết hỏi, trong lòng bàn tay tần hương y đều là mồ hôi, môi của nàng càng lộ vẻ tái nhợt, mồ hôi trên chán đổ như mưa, mùi hương trong phòng càng lúc càng đậm, tất cả đều là từ thân thể của tần hương y. Phát ra, nàng suy yếu dựa vào tay vịn ghế, bắt đầu thở hồn hển, lệ hưu, nhanh. Nhanh châm đàn hương, còn có lấy ức hương hoàn và chỉ thống hoàn đến cho ta, vâng, lệ hưu làm ngay, lệ hưu không hề hỏi nhiều, nhanh chóng đứng dậy, vội vã châm đàn hương, sau đó lấy viên thuốc trong hai chiếc bình nhỏ trong từ hộp gấm trên bàn trang điểm, rồi rót nước, đưa toàn bộ tới trước mặt tần hương y, tần hương y nhanh chóng uống viên thuốc, uống nước xong, thoáng cái nằm xoài trên chiếc, ghế lê, hơi nhắm hai tròng mắt lại dung nhan xinh đẹp nhăn nhúm, hình dạng rất thống khổ, Lệ Hưu ở một bên, sắc mặt sốt ruột, lặng lặng thương cảm cẩn thận giúp nàng lau mồ hôi, mùi hoa trong phòng dần dần tản đi, dần trở thành mùi đàn hương, có thể là công hiệu của thuốc, sắc mặt tần hương ý dần dần khôi phục thường sắc, nàng chậm rãi mở mắt ra, hít sâu vào một ngụm khí, thân thể ngồi thẳng dậy, "Tiểu thư, người khỏe hơn chưa?" Lệ Hưu thân thiết hỏi, "Ta không sao." Lần Này là ta sơ ý, quên lúc dùng ức hương hoàn và chỉ thống hoàn, tần hương y nhìn lệ hưu ảm đạm cười, nhưng dung nhan xinh đẹp vẫn mang theo vài phần vể oải như cũ. Tiểu thư, mỗi lần thấy người phát bệnh, lệ hưu rất đau lòng, lệ hưu mí môi, hốc mắt lặng lẽ ẩm ướt, ta không sao, thật đấy, tần hương y nắm tay lệ hưu, đặt trong lòng bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ, nhà đầu này theo nàng ba năm, sự quan tâm của lệ hưu là thật. Nàng biết, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động, tiểu thư, sau này cần phải chú ý, hương thơm trên người của người thật đặc biệt, chỉ có dùng ức hương hoàn của cốc chủ mới có thể ức chế mùi thơm của cơ thể, nếu là bị người phát giác, thân phận của người nhất định bị nghi ngờ. Lệ hưu ngừng lại một chút, cực kỳ chăm chú nói, lệ hưu, sau này ta sẽ cẩn thận, tần hương y gật đầu một cái, nàng biết lệ hưu là đau lòng cho nàng nên mới lo lắng như vậy. Nàng cảm thấy vui mừng, tiểu thư, bệnh đau đầu của người càng ngày càng nghiêm trọng, điều dưỡng thật tốt mới được, lệ hưu liền căn giận một câu, mà thôi, cũng đã ba năm rồi, đau nhức một chút cũng qua, tần hương y ảm đạm cười nói, nói xong, đường nhìn của nàng rời về phía ngoài cửa sổ, ba năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nàng đến nay còn không biết năm đó người hại nàng là ai. Nàng chỉ biết là nữ nhân ghê tởm kia khiến nàng đau càng thêm đau, nhức càng thêm nhức, vừa nghĩ đến đây, đôi mắt của nàng liền tích đầy hận thù, bàn tay, mềm mại nắm chặt lại, tiểu thư, người lại nghĩ tới bà ta, lệ hưu biết nỗi đau của nàng, lòng cũng chua xót theo, mà thôi, đợi cho ta hoàn thành kế hoạch lớn, bà ta cũng không sẽ có ngày lành, tần hương y khẽ khịt mũi, khóe mắt có chút ẩm ướt, trong tròng mắt sâu thẳm như nước hiện lên tia đau đớn. Tiểu thư, thực sự là khổ cho người, nếu không phải bà ta, thân thể của Trảm Long và Nhược Băng cũng sẽ không kém như vậy. Bà ta làm như vậy, thiếu chút nữa là một xác ba mạng. Thực sự là một người đàn bà hung ác." Lệ Hưu cong miệng lên, trong tròng mắt hiện lên sự tức giận, "Quên đi, không để cập tới nữa, hôm nay ta còn sống được tốt, muốn báo thù nhất định sẽ có cơ hội." Tần Hương u lắc đầu, đau khổ cười, "Hoàng thượng giá lâm." Đúng lúc này, cửa truyền đến truyền báo của Thái Giám, tiểu thư, hoàng thượng tới, mặt lệ hưu lộ thần sắc kinh hãi, không vội, chúng ta đi ra ngoài nghênh giá, tần hương y thản nhiên như trước, chậm rãi đứng dậy, được. Lệ hưu đỡ, thong thả đi đến cửa, một bóng dáng màu vàng nhạt bay tới, hắn chính là tuấn mỹ như vậy, những đường nét trên gương mặt tinh xảo nhìn rất đẹp, một đôi mắt to sâu sắc tựa như một cái giếng rất sâu khiến người nhìn không thấy đáy, không nắm bắt được. Hắn, Bắc Đường Húc Phong, như trước có khí chất rút cả núi sông, có hào hùng bao quát thiên hạ, hắn quả thực rất đặc biệt. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Tần Hương Y nhanh chóng thạ người cúi đầu, "Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng." Lệ Hưu cũng đang hành lễ, Bắc Đường Húc Phong không có lên tiếng, chỉ là nhẹ liếc mắt Tần Hương Y, trực tiếp đi vào, tay áo dài vung lên, Khí thế nghiêm nghị, nhàn nhã ngồi vào trên chiếc ghế gỗ lê, cung nữ bên trái dâng lên trà thơm, hắn đón lấy thưởng thức, không có ý để nàng đứng dậy, tần hương y quỳ, đứng lên cũng không phải, không đứng lên cũng không phải, thân thể suy yếu có điểm chống đỡ không nổi. Qua đã lâu, đã lâu, lệ hưu quỳ gối một bên rốt cục nhịn, không được lên tiếng, nô tỳ khẩn cầu hoàng thượng để nương nương đứng dậy, hoàng hậu không quỳ được sao, sao lại không nói sớm. Bắc đường húc phong giả vờ hốt hoảng, nhanh chóng bỏ trà thơm trong tay xuống, đứng dậy đi nhanh đến thong thả đỡ tần hương y dậy, hắn là cố ý, đột nhiên rất muốn trêu đùa nữ tử có ánh mắt lộ ra trí tuệ này, tạ ơn hoàng thượng, tần hương y chịu đựng ủy khuất trong lòng, cung kính tạ ơn, ôi, tẩm cung của hoàng hậu thơm quá, mùi hương có chút, quen thuộc, bắc đường húc phong nhướng mũi lên, nhắm lại hai mắt, hưởng thụ một phen. Ký ức ngày xưa bị gợi lên, ánh mắt hiện lên một tia đau khổ, có điều biến mất rất nhanh, hắn mạnh mẽ trợn mắt, tựa như thâm tình liếc tần hương y một cái, hoàng hậu, đây là mùi hương gì? Thật đặc biệt, bẩm hoàng thượng, đây là đàn hương nô tỷ vừa châm, lệ hưu thông minh nhanh chóng nói, bắc đường húc phong hơi nheo mắt, nhìn lướt qua lư hương tỏa khói lượn lờ trên bàn nhỏ, không khỏi, lắc đầu cười, nói, xem ra là mũi của chấm sai rồi. Thì ra là đàn hương, chấm cho rằng, hắn không có nói tiếp, chỉ là đau khổ cười, tiếp theo hắn đưa tay áp lên chán tần hương y, sắc mặt hoàng hậu có chút không tốt, trong lời nói của hắn có chuyện. Hoàng thượng tần hương y cực không thích hắn áp tay lên chán của nàng, mẫn cảm lui về phía sau, có thể là thân thể khó chịu, nàng không có biện pháp thuyết phục mình phục tùng hắn, bắt đường húc phong lạnh lùng nở nụ, cười, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm. Hùng hăng dương tay áo lên, những người khác đều lui xuống phía dưới, chấm có chuyện nói với hoàng hậu, giọng điệu dị thường gây gắt, mỗi lần nàng né tránh liền dễ dàng kích thích bất mãn của hắn, thiên hạ là của hắn, nữ nhân trong thiên hạ phải phục tòng hắn, hắn là cao ngạo như vậy, Bắc đường húc phong, ngươi còn có thể nói cái gì với ta, chẳng qua những lời êm ái bên tai, đợi người đến tố cáo ta, liền tới tìm ta gây phiền phức, đợi cho hai bên đều lui xuống. Tần hương y cung kính gật đầu, nói, hoàng thượng có gì muốn nói với thần thiếp, Bắc đường húc phong vẫn chưa nói gì, chỉ là chăm chú nhìn nàng, đôi mắt sáng lên, hình dạng âm trầm, đột nhiên bàn tay to của hắn đưa tới, giữ chặt cầm nàng, lẽ nào chấm đến đây với ý đồ gì, hoàng hậu không rõ, tần hương y không có phản kháng, chỉ là lạnh nhạt cười một cái, nói, lòng của hoàng thượng nô tỳ làm sao có thể đoán được, khá lắm, nữ nhân thông, minh. Bắc đường húc phong mạnh mẽ buông tay ra, mí môi cười, tựa hồ phản ứng của tần hương y đều ở trong dự liệu của hắn, đa tạ hoàng thượng khen ngợi, tần hương y vẫn chấn định như nước, chậm rãi trả lời, hoàng hậu đã giết ba cung nữ thật sao, bắc đường húc phong lắc lắc ống tay áo, con người đen vừa chuyển, nô tỳ không có, tần hương y trả lời, sắc mặt không có chút kinh hãi, Ngươi nói không thì không có, chấm sẽ tin sao, bắc đường húc phong hỏi lại. Kỳ thực, niềm tin của hoàng thượng không phải do thần thiếp tạo nên, bằng không sẽ không hỏi thần thiếp như vậy, tần hương y bình tĩnh nhướng mắt, liếc bắc đường húc phong, sự chấn định cứng cỏi trong mắt nàng khiến người khâm phục, rất thông minh, nữ nhân rất có quyết đoán, bắc đường húc phong thầm khen dưới đáy lòng, nếu nàng thực sự là kẻ địch của chấm, chấm thật muốn cùng nàng đấu một trận thật hay, hoàng hậu quả nhiên thông minh, dĩ nhiên xem thấu tâm tư của chấm, biết không? Tam cung phi tử của chấm cộng lại cung kém sự quyết đoán của ngươi, chấm có ý khen ngươi, Bắc đường húc phong mỉm cười, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên vài phần đắc ý, trong mắt sâu thẳm luôn lóe ra ánh sáng ám muội, lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối, không thể bắt được sự biến hóa, nói xong, hắn thông thả đi hai bước, tiến đến, một phen ôm lấy vai tần hương y, đến đây, hoàng hậu, hắn không cần nàng đồng ý. Liền một phen kéo nàng vào cung khuê, ôm nàng ngồi xuống giường, nhỏ, thân thể dính sát vào thân thể của hắn, một cái hôn rừng trên mái tóc đen dài của nàng, tiếp theo đó, hôn vành tai của nàng một chút, đừng, hoàng thượng, tần hương y bất luận vào lúc nào cũng mẫn cả, đẩy bắc đường húc phong ra, liền cách ra bên cạnh ba thước, mặt bắc đường húc phong trầm xuống, hơi lộ ra vẻ giận, trong lòng không khỏi tức giận, hắn đường đường là hoàng thượng của long đế quốc. Bao quát thiên hạ, cậy tài khinh người, không ngờ tới nữ tử này cư nhiên, dám phản kháng hắn, hoàng thượng, thần thiếp luống cuống, tần hương y chấn định tinh thần, chẳng thế nào, tâm tình ngày hôm nay đặc biệt phiền toái, nàng tuyệt không muốn hồ theo hắn, hoàng hậu không phải luống cuống, bắc đường húc phong mạnh mẽ đứng dậy, hung hăng vung ống tay áo, trừng mắt tần hương y, tâm tình hắn bất định, thực sự là thay đổi liên tục, gần vua như gần cọp, nàng sao lại không biết bẩm hoàng thượng, thần thiết tần hương y đang muốn nói cái gì? Đó, bắc đường húc phong liền nghiêm mặt, dơ tay cắt đứt lời của tần hương y, nói, hoàng hậu thông minh như vậy, vậy chấm liền cho ngươi một cơ hội chủ tội. Huyết án của tam cung liền giao cho hoàng hậu, trong ba ngày không cha ra hung phạm, sợ rằng hoàng hậu sẽ phải gánh tội thay người. Dứt lời, hắn âm âm cười, hoàng thượng, tra án là chuyện của hình bộ, nô tỳ chẳng qua chỉ là một nữ tử. Trong lòng tần hương y không khỏi tức giận, bắt đường húc phong rõ ràng, muốn làm khó nàng, nếu hoàng hậu cha không ra, sợ rằng hậu cung khó phục, hiểm nghi càng khó thoát, bắc đường húc phong phất tay, bước đi thong thả hai bước, ngoái đầu nhìn lại một cách lạnh lùng, hắn nói hậu cung khó phục, chẳng qua là liễu hiền phi và ngũ thục phi mà thôi, hắn lật ngược vấn đề, tất cả trách nhiệm đẩy ra hết, để các nàng đến đối phó ta sao, mong muốn bức ta hiện nguyên hình. Không thể nào, thần thiếp cần tuân thánh dụ, tần hương y trầm mặc trong chốc. Lát, im lặng hành lễ, nàng tiếp nhận điều kiện vô lý của hắn, không vì cái gì khác, lòng đế vương khó giò không thể luôn nghịch ý hắn, con đường phía trước càng khó đi, hoàng hậu cần phải tra thật tốt. Bắc Đường hút Phong thích y cười, phất tay áo đi, cái bóng màu vàng dần dần rời xa, giảo bước đi ra Phượng Du cung, ánh mặt trời chiếu sáng trên gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ đắc ý. Hắn đem những khó khăn không nhỏ này giao cho nàng, thứ nhất là muốn áp đi tí ngạo khí của nàng, thứ hai là muốn xem nàng có bao nhiêu phân lượng, hắn cảm giác được, trên người hoàng hậu của hắn có sát khí, nàng không phải sát thủ, sát thủ đã sớm động thủ. nàng nhất định còn có mục đích khác, cho nên không thể dễ dàng giết nàng, nếu muốn bình thiên hạ, biện pháp tốt nhất không phải phòng bị, mà là chủ động công kích, nắm đối phương trong tay, không gì không thể. Phẩy tay áo bỏ đi, bóng dáng đi xa, trên dáng người to lớn kia luôn luôn có một loại mây khói không nắm, bắt được nắm trong tay khí phách của thiên hạ, trong phượng du cung, lệ hưu vội vã đi vào, lệ hưu, ngươi đi đâu đấy, ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi hãy đi tra nguyên nhân chết của hạ diễm và thu hâm, dựa vào bên cạnh giường nhỏ nàng chậm rãi phủi phủi quần áo, duỗi thẳng thân thể, hình dáng mệt mỏi dã rời, ngày hôm nay mệt mỏi quá. Tật cũ mỗi khi phát tác, nàng luôn luôn cảm thấy vô cùng mệt nhọc, lệ hưu là một nữ tử thông minh, theo tần hương y ba năm, nàng rất hiểu, tiểu thư của nàng, kỳ thực nàng mới trở về từ hai cung bên kia, tiểu thư, vừa rồi ta đi một chuyến qua phi yến cung và thanh tú cung, len lén tra xét thi thể của hạ diễm và thu hâm, người xem cái này, nàng vừa nói vừa lấy ra một cái khăn lụa trong tay áo, mở ra hai cái kim khâu sáng loáng xuất hiện trước mắt quả thực lại là chết vì kim châm huyệt. Vậy chân phải của các nàng có gì dị thường không? Lông mày tần hương y căng thẳng, nhìn lướt qua kim khâu trong tay lệ. Hưu, trong đôi mắt đẹp lóe tinh quang, cũng là bị người cắt đi một mảnh da. Lệ hưu trả lời, kỳ lạ, chân phải các nàng rốt cuộc có bí mật gì? Tần hương y đang ở trong thời gian trầm tư, lương mỹ vội vàng mang vào một chậu nước nóng, nương nương, nước nóng tới rồi, người có khỏe hơn không? Lương Mỹ cẩn thận bưng nước tới, thần thiết hỏi, bản cung không sao? Tần Hương Y giơ tay lên, trở lại trên giường nhỏ, nhắm hai tròng mắt lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên mặt nàng run lên, trợn mắt thật to, ánh mắt rơi vào trên người Lương Mỹ, nói, Lương Mỹ, ngươi tiến cung bao lâu? Bẩm nương nương, nô tỳ tiến cung năm năm rồi. Lương Mỹ đáp, vậy ngươi biết chuyện của Xuân Miểu hạ diễm và thu hâm không? Tần Hương Y hỏi. Bẩm nương nương, Nô tỳ biết, Nô tỳ đã từng cùng bốn người các nàng ở An Bình Cung Hầu Hạ Thái Hậu, Ký Thực Xuân Miểu, Hạ Diễm, Thu Hâm còn có Đông Bình, bên người Thái Hậu từng là tứ đại cung nữ bên người Tiên Hoàng, nhưng năm sức khỏe Tiên Hoàng suy yếu, Thái Hậu liền tuyển bốn người các nàng qua Hầu Hạ Tiên Hoàng. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, bốn người các nàng trở về An Bình Cung, sau đó Ngô Đức Phi, Liễu Hiển Phi. Ngũ Thục Phi tiến cung, Thái Hậu liền ban các nàng cho ba vị nương nương, chỉ trở lại Đông Bình bên người, Lương Mỹ giống như đọc lời kịch, một ngụm lưu loát, xem ra nàng ở bên cạnh Thái Hậu, biết được nhiều sự tình. Tần Hương Y sau khi nghe xong, lông mày liền căng thẳng, tứ đại cung, nư đã chết ba người, vậy Đông Bình có bị nguy hiểm hay không? Hiện tại nhân vật then chốt là Đông Bình, nàng còn sống, lòng bàn chân của nàng có gì đây? Lệ hưu, lương Mỹ, đến an bình cung với bản cung, tần hương y mệt mỏi dựa vào, nhưng huyết án đang gấp, nàng nên vì chính mình tranh thủ thời gian, an bình cung là tẩm cung của Thái hậu, thật đúng với hai chữ an bình, cung điện trang nghiêm, nhưng không có xa hoa như trong tưởng tượng, trong vườn hoa có vài câu trúc xanh, biết đứng vững, giản lược bình thường, rất vắng vẻ, thỉnh thoảng năng nghe được chim nhỏ hót mừng. Chính sảnh trong cung, bài biện chất phác, chính đường có một bức tranh Phật, một phu nhân mặc cẩm y ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ vẻ tươi cười hiền lành, trong đôi mắt long lanh có sự thân thiết lưu động, dung nhan xinh đẹp vì năm tháng chảy xuống một chút vết tích, mây đen có thêm mấy phần điểm bạc, nàng là Thái hậu Long Đế Quốc Giang Thúy Ngọc mẹ đẻ của Bắc Đường Húc Phong, một người phụ nữ gần bốn mươi, bà có khí chất cao quý, thần thái bất phàm, nhưng một thân cũng đạm bạc. Việc tuyển hậu của Bắc Đường Húc Phong đều là một tay bà xử lý, tần hương y là hoàng hậu do tự tay nàng tuyển ra, thần thiết thỉnh an thái hậu, thái hậu vạn phúc, tần hương y dịu dàng cúi đầu, thi lễ với Giang Thúy Ngọc, hoàng hậu đứng lên đi, Giang Thúy Ngọc đạm đạm cười một cái, dương tay ý bảo tần hương y ngồi xuống, thái hậu gần đây thân thể khỏe không, tần hương y nhẹ nhàng nhướng mắt, liếc mắt Giang Thúy Ngọc ngồi phía trên, khỏe, rất khỏe, ăn cháy niệm Phật. Giảm bớt không ít việc phiền lòng, Giang Thúy Ngọc mỉm cười gật đầu một cái, thuận lợi cầm một chuỗi Phật châu trên chiếc bàn nhỏ nắm trong tay, Thái hậu tin Phật, đối với việc phức tạp trong hậu cung rất ít khi để ý tới, luôn luôn không ra an bình cung nửa bước, nhưng Bắc đường húc phong đăng cơ hai năm, vị trí hoàng hậu vẫn trống, thương cho tấm lòng cha mẹ. Trong thiên hạ, bà tự nhúng tay, thay con tuyển một vị hoàng hậu dân gian, đó là Tần Hương Y, hoàng hậu, gần nhất ngươi bị khổ rồi, ai ra biết hoàng nhi đem con nhốt vào lãnh cung ba tháng, xem con thật gầy, ngày sau ai ra quyết định nói hoàng nhi, khiến hắn đối đãi với con thật tốt, lần này tuyển hậu trong dân gian, là ý của ai ra, hắn không vui, nên bắt ngươi chút giận, ai, Giang Thúy Ngọc tựa như một người mẫu thân tử ái quan tâm nữ nhi trên dưới quan sát tần hương y một cái trong chồng mắt lộ ra sự chân thành và thân thiết trong lòng tần hương y không khỏi chua xót người mẹ hiền lành trước mắt không biết nội tình trong đó xem ra nàng thâm cư trong an bình cung này sợ là đoạn tuyệt với nhân thế có thể bắc đường húc phong có ý định giấu diếm tình hình thực tế nếu giang thúy ngọc biết hoàng hậu được tuyển là tới giết hoàng nhi của nàng người mẹ kia có bao nhiêu thương tâm ai zzz thế gian khó có việc hoàn mỹ Thái hậu, không nên nói như vậy, tất cả đều là thần thiếp sai, thần thiếp mạo phạm hoàng thượng, tần hương y dung tay, trong đôi mắt tràn đầy ái náy, ái náy là thật, nếu không phải có trọng trách trong người, nàng sao lại muốn thương tổn người khác đây, hoàng hậu không nên tự trách, ai ra biết, hoàng nhi vẫn không chịu lập hậu, trong lòng còn có người khác, hoàng nhi lần này đáp ứng lập hậu, kỳ thực đều là nể ai ra, hắn là người con hiếu thuận, sợ ai ra phiền lòng. Khóe mắt, Giang Thúy Ngọc có chút đỏ, thở dài một tiếng, nói tiếp sau này chuyện hậu cung, Hoàng hậu sẽ càng hao tổn tâm tư. Hoàng hậu thông minh như vậy, ai ra tin tưởng Hoàng nhi sẽ thích Hoàng hậu, thần thiếp hiểu rõ, tần hương y cúi thấp nói. Hắn chính một người con hiếu thuận, thật không nghi tới, trong lòng có người khác, loại người dạ tâm bừng bừng như hắn, cũng sẽ yêu một nữ từ sao, có điểm không thể tin được, nàng âm thầm cười nhạt. Chuyện gần nhất phát sinh trong hậu, cung, ai ra cũng biết một ít, sợ là hoàng Nhi lại làm khó hoàng hậu, hoàng hậu hôm nay tới thăm là có điều thỉnh cầu. Giang Thúy Ngọc vuốt vuốt Phật châu trong tay, chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế tinh xảo, "Thái hậu, có thể cho mượn cung nữ Đông Bình ở An Bình cung một lát?" Tần Hương Ý nói thẳng ý đồ đến, Giang Thúy Ngọc hơi giật mình, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là chậm rãi mở miệng nói, "Nếu hoàng hậu cần, Để Đông Bình qua Phượng Du Cung, tạ ơn Thái Hậu, Tần Hương Y, không nghĩ tới Giang Thúy Ngọc nói đồng ý dư vậy, xem vẻ mặt nàng vân đạm phong khinh, sợ là đối việc Trần Thế không muốn để ý nữa, sự tình rất thuận lợi, Đông Bình bị gọi đi ra một người cung nữ thanh tú khả ái. Tại An Bình Cung, Tần Hương Y vẫn chưa nói thêm cái gì, nàng không muốn phá vỡ sự điềm tĩnh trong cung, không lưu lại thêm, trực tiếp trở về Phượng Du Cung. Trong chính sảnh của Phượng Du Cung, Tần Hương Y ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lê, con ngươi u nhã nhu, hòa trong suốt như ánh mặt trời trong ngày tuyết, trong mắt chuyển động nhìn cung nữ Đông Bình từ trên xuống dưới, tuổi của nàng sắp xỉ với xuân miều, một bộ dáng nhu thuận, một đôi mắt nhỏ, con ngươi vụt sáng, lộ ra một nét cứng nhắc, không đợi Tần Hương Y mở miệng hỏi, Đông Bình đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt giàn ruộng nói. Hoàng hậu nương nương, người nhất định phải làm chủ cho nô tỳ tì. tìm ra hung thủ giết chết Xuân Miểu, Hạ Diễm và Thu Hâm, bọn họ đều là tỷ muội tốt của nô tỳ, đừng để bị chết không minh bạch như vậy. Nha đầu Đông Bình này khóc đến thê thảm, so với tỷ muội đã chết còn thương tâm hơn. Mau đứng lên đi, chuyện này bản cung nhất định sẽ điều tra rõ, nhưng cần ngươi hỗ trợ. Tần Hương Y dương tay lên, ý bảo Đông Bình đứng dậy. Lệ hưu và lương Mỹ ra linh hoạt, nhanh chóng giúp đỡ Đông Bình đang quỷ dưới đất đứng dậy, nương nương cần nô tỳ làm cái gì, Đông Bình lau nước mắt, nức nở hỏi, bản cung muốn xem, chân phải của ngươi một chút, ánh mắt tần hương y di chuyển, rơi xuống trên chân Đông Bình, Đông Bình bắt đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh giấu đi thần sắc, cung kính nói, nô tỳ tuân mệnh, nói xong, nàng không chút do dự, ngồi xuống tại chỗ, rút hài ở chân phải ra. Trên chân phải của nữ tử này cư nhiên có một hình xăm, tỉ mỉ quan sát, hình dạng rất giống tảng đá, quái, sao lại có người xăm tảng đá tại lòng bàn chân, hình xăm tảng đá trên chân ngươi là chuyện gì? Xảy ra, hai chồng mắt tần hương y mị lên, phất phất một ống tay áo, từ trên ghế đứng dậy, bước đi thong thả đến trước mặt Đông Bình, bẩm nương nương, đây là tiên hoàng sai người xăm lên cho chúng nô tỳ. Đông Bình hơi cúi đầu. Khuôn mặt đỏ bừng, sợ hãi đem chân bó đang lộ ra thu vào trong váy, các nô tỳ có phải chân phải của Xuân Miểu, Hạ Diễm và Thu Hâm đều có xăm hình tảng đá hay không? Mặt tần hương y lộ vẻ kinh ngạc, theo sát một câu, đúng vậy, nhưng các nàng, đều không phải hình xăm tảng đá, Xuân Miểu là một hồ nước sâu rộng, Hạ Diễm là một ngọn lửa lớn, Thu Hâm là một thỏi vàng, khi các nô tỳ hầu hạ tiên hoàng, Xuân Miểu. Hạ Diễm, Thu Hâm, Đông Bình, các tên này đều là tiên hoàng ban cho, tiên hoàng căn cứ tên sai người xăm hình tương ứng trên chân các nô tỳ. xuân miểu đại biểu thủy, Hạ Diễm đại biểu hỏa, Thu Hâm đại biểu kim, nô tỳ là thổ, thổ do đá sinh ra, đá do thổ mà thành, cho nên hình xăm là tảng đá, Đông Bình một điểm, cũng không dám giấu giếm mỗi chữ mỗi câu nói ra hết tình hình thực tế, nguyên lai hung thủ là cắt đi hình xăm dưới chân các nàng. Lẽ nào trong hình xăm cất dấu huyền cơ gì, lúc tiên hoàng sai người xăm cho các ngươi, có nói cái gì không, tần hương ý tiếp tục hỏi, tiên hoàng chỉ nói hình xăm và tên tương xứng thôi, đông bình lắc đầu, đông bình, ngươi trước đứng lên, mang hải vào, tần hương ý dơ tay lên, trong lòng hoang mang đến cực điểm, ai cũng biết tiên hoàng là một hoàng đế khôn khéo, nếu như là cơ mật quan trọng, không có khả năng giấu trên người của cung nữ. Vừa chuyển ý niệm, trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là bảo đồ? Đông Bình, ngươi còn nhớ rõ hình xăm trên chân những nàng khác chứ? Tần Hương Y trầm mặc một hồi, hỏi, "Nhớ kỹ?" Đông Bình nói, "Nhớ kỹ là tốt rồi, ngươi cứ dựa theo trí nhớ của ngươi vẽ lại hình xăm ra giấy." Tần Hương Y dứt lời với Đông Bình, sau đó xoay người nói với Lệ Hưu bên cạnh, "Lệ Hưu, nhanh đi chuẩn bị giấy." "Vâng, nương nương." Rất nhanh, Đông Bình đã vẽ xong hình xăm, Tần Hương Y cầm lấy xem, chỉ là thủy, hỏa, kim, thạch bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt, vì sao hung thủ phải cắt đi hình xăm này, thực sự là binh đổ quý giá, sai, một đời đế vương khôn khéo, hắn không có khả năng xăm thứ quan trọng như vậy lên chân cung nữ, rốt cuộc là nguyên nhân gì, Đông Bình, bốn người các ngươi có bệnh phải không, Tần Hương Y chỉ trầm mặc trong chốc lát, Cất các bản vẽ xong, hỏi đông bình tiếp, bẩm nương nương, kỳ thực tiên hoàng thích xem mắt cá chân của nữ nhân, lúc nhóm nô tỳ hầu hạ tiên hoàng đều đi chân trần, vì nhiễm quá nhiều kiểu khí hậu khác nhau ở từng khu vực, khiến cho bị đủ tật đau nhức, đông bình cúi đầu càng thấp, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng của tiểu nữ tử, thì ra là thế, minh quân một đời lại có đam mê như vậy, xem ra xuân miểu bị hại, không phải chỉ đơn giản là tranh giành trong hậu cung ý của đối phương. Là ở hình xăm, chỉ sợ cũng là vì binh đồ, bên ngoài nghe đồn long đế quốc giàu có, hoàng đế khai quốc đã từng đem một số bảo tàng giàu kín trong thâm sơn Dã cốc, hôm nay thiên hạ náo động, có được bảo tàng này, không thể nghi ngờ chính là có được 10 vạn binh mã, Tân hương y dự đoán được bảo vật, càng nhiều người có dã tâm cũng muốn được đến, có khả năng mục tiêu kế tiếp của hung thủ là đông bình, lệ hưu, an bài đông bình ở lại phượng du cung, nhất định phải bảo đảm an. Toàn của nàng, tân hương y bình tĩnh như trước, tư thái thong dong làm cho người kính nể, sự bất phàm của nàng đã định trước số phận long đong của nàng, vâng, nương nương, lệ hưu nói, hoàng hậu nương nương, lý tổng quản cầu kiến, đúng lúc này, một người tiểu cung nữ vội vã đi vào, lý tổng quản, sao hắn lại tới, hắn hẳn là ở long hành cung, chẳng lẽ là bắc đường húc phong bảo hắn tới. Triệu hắn vào, đôi mắt tần hương y trầm xuống, chấn định ngồi trở lại trên ghế, vâng, tiểu cung nữ lên tiếng trả lời, không lâu sau, một người thái giám mặc y phục sáng màu lom khom đi vào phượng du cung, hắn là tổng quản thái giám trong cung, nô tài thỉnh an hoàng hậu nương nương, lý tổng quản tiến lên, hành đại lễ, cũng thật cung kính, lý tổng quản không ở long hành cung, chạy đến nơi này của bản cung làm gì, tần hương y hơi như mày, giả vờ bực mình nô tài không dám là hoàng thượng lệnh cho nô tỳ đến đây báo đêm nay hoàng hậu nương nương đến long hành cung thị tẩm lý tổng quản kho người như trước một chút cũng không dám chậm trễ thị tẩm ở long hành cung tân hương y trong lòng kinh hãi liếc mắt ngoài cung bất chi bất giác sắc trời đã tối nàng vội vàng lo lắng chuyện huyết án ở tam cung đã quên mất thời giờ không nên tới đã tới tối nay làm sao bây giờ Tần hương y thật sâu hít một hơi, chấn định nói rằng, bản cung đã biết, hoàng thượng còn nói, hoàng hậu nương nương nên cùng nô tài đi long, hành cung ngay, tất cả lễ nghi giường già đều miễn, không cần tắm rửa thay y phục, lý tổng quản lại khom người hơn nữa, ngay bây giờ, tần hương y nghiêng về phía đông bình liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ khó xử, tối nay sợ là hung thủ sẽ tập kích phượng du cung, đông bình thì sao, nương nương, mời. Lý Tổng Quản hướng bên cạnh lui xuống, không người thở dài nói, Tần Hương Y không dám cãi lời, dù sao cũng là quân mạnh, trong tay có việc gấp, cũng không thể chối từ, nàng bất. Đắc dĩ liếc mắt Đông Bình, chuyển một ánh mắt cho Lệ Hưu, ý bảo nàng bảo hộ Đông Bình thật tốt, Nương nương người yên tâm đi đi, Lệ Hưu rất nhanh hiểu ý, có Lệ Hưu bảo hộ Đông Bình, Tần Hương Y mới yên tâm, theo Lý Tổng Quản gia Phượng Du Cung, ngồi trên Phượng Liễn. Trực tiếp đến Long Hành Cung, Long Hành Cung là tầm cung của Hoàng đế, cung của đế vương tự nhiên là khí thế hào hùng, chính khí nghiêm nghị, xa xa nhìn lại, trang nghiêm yên lặng, đứng vững trong mặt trời. Chiều Hoàng hôn, càng huy hoàng, Tân hương y được Lý Tổng Quản nâng đỡ đi lên bậc đá bằng cẩm thạch thật dài, cửa cung, hai bên có cột trụ chạm khắc hình rồng sáng sủa đứng sưng sững, tựa như thị vệ bất diệt, kiên định không gì sánh được. Đi vào cửa cung, bất giác trước mắt sáng người, tẩm cung của hắn rất yêu nhã, giản đơn mà không mất đại khí, bốn vách tường đều là danh họa các triều đại, bài biện mặc dù cao nhã nhưng không xa hoa, xem ra bắc đường húc phong cũng không phải. Người xa xỉ, nương nương trước tiên trở ở đây, Hoàng thượng ở ngự thư phòng xử lý tấu trương, rất nhanh sẽ trở về. Lý Tổng Quản dặn dò một câu, không người trở ra, đóng cửa cung lại. Một thanh âm lớn vang lên, trong cung yên lặng, không có bất luận tạp âm gì, tần hương y chầm chậm tiếng lên, xốc lên bức rèm che sáng sủa trước mắt, ánh vào mi mắt chính là một tia vàng trói, trên lông sảng rộng lớn, là manh trướng và vải dạ vàng trói, trên giường còn có tấm lông kiều vô cùng mềm, quy ra đến cực điểm, đây là nơi ngủ mỗi đêm của bắc đường húc phong sao, có một cỗ hương khí nồng đậm quanh quẩn trong phòng, thơm quá, là hương liệu gì? Tần hương y đối hương vị rất mẫn cảm, cái mũi thẳng lên, liếc mắt khắp nơi, phía dưới bình phong khảm ngọc bên cạnh, có một hương kỷ, trên kỷ có một lư hương màu vàng xương khói lượn lờ, hương vị này có một cỗ hấp dẫn đặc biệt, tần hương y nhịn không được hiếu kỳ, Bước lên một bước nhỏ, đi qua tìm tòi đến tột cùng, cúi người nhẹ nhàng để sát vào lư hương, trong hương có vị ngọt ngọt, rất tinh khiết, rất tĩnh, không có một tia tạp chất, ương. Không tồi, người xong, trong đầu nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác thật vui vẻ. Hoàng hậu rất thích lưu hương của chấm sao. Thình lình phía sau chuyển đến thanh âm thuần hậu của một người, không cần quay đầu lại, đã biết là hắn Bắc Đường Húc Phong, tần hương y cũng không hoảng loạn, chỉ là đứng thẳng thân thể, chậm rãi xoay người, quả nhiên một mặt vàng trói bay tới, xốc lên bức rèm che, gương mặt tuấn nhã hiện lên trước mắt hắn có tuân dung điêu luyện sắc sảo đích xác là vật do trời tạo ra ai chỉ tiếc thần thiếp khâu kiến hoàng thượng nàng khom người cúi đầu ở đây chỉ có hai người trẫm và hoàng hậu hoàng hậu không cần phải giữ lễ tiết bắc đường hút phong lạnh nhạt cười một cái ba bước rồi hai bước đi tới trước mặt tần hương y cầm lấy tay nàng đỡ nàng đứng dậy tạ ơn hoàng thượng tần hương y cũng không muốn cùng hắn thân cận quá Bất ngờ rút tay về, lui về bên cạnh hai bước, hoàng hậu làm sao vậy, chấm khiến hoàng hậu rất không thoải mái sao, Bắc đường húc phong như trước phản cảm trước sự cự tuyệt của nàng, sắc mặt đột nhiên biến, con người đen sâu thầm nổi lên một tia hờn giận, tại Long hành cung của hắn, phi tử của hắn đều là quyến rũ để được sủng dùng hết thủ đoạn cả thân thể lấy lòng hắn, chỉ có nàng, tựa như một đóa hoa sen ở bên ngoài. Không thể chạm đến, cho dù không còn thân sự nữ, cũng thần thánh bất khả xâm phạm, không có, tần hương y gật đầu, không muốn nhìn thẳng hắn, hoàng hậu cả liếc mắt đến chấm cũng không dám sao, bàn tay to của bắc đường húc phong mạnh mẽ đặt lên cầm nàng, cực kỳ ôn nhu nâng lên, nhưng cực kỳ cố sức kiểm trụ, hắn vẫn là cố ý như cũ, lúc này trong đầu cũng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là chiếu tức nàng bắc đường húc phong gia tăng lực độ trên cánh tay, giống như muốn bóp nát. Mặt của nàng, dung nhan của hoàng thượng, có thể để thần thiết tùy tiện chiêm ngưỡng sao. Trên người tần hương y lộ ra ngạo khí, khuôn mặt xinh đẹp nganh lên, tuy rằng nàng cực lực che giấu nội tâm, nhưng đôi tròng mắt giống như nước mùa thu này giống như nổi lên một phiếm kim loại vỡ, hiển lộ ra một cô kiên định, bán đứng tất cả sự chịu đựng của nàng, bớt giả bộ với chấm đi. Đôi mắt đen của bắc đường húc phong dần dần nheo lại, con người thâm u lóe lên một mặt ánh, sáng lạnh lùng, ánh mắt tựa như thanh kiếm sắc bén, chuyển động trên mặt tần hương y, khuôn mặt tuần tú càng thêm âm trầm, lần đầu tiên của hoàng hậu rốt cuộc là cho ai, chấm thật hiếu kỳ, hơi sức trên ngón tay hắn lại nặng thêm, hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không biết, tần hương y nghĩ cảm thấy sương mặt cũng sắp nứt ra rồi. Nàng thật muốn một trường bổ đôi cái tay tà ác này, nhưng nàng không có, nếu muốn ở lại bên cạnh hắn, nhất định phải học nhẫn, nàng không. Dãy rủa gương mặt trắng như tuyết bị ngọn tay của bắc đường húc phong hiện ra hai vết màu hồng, nhất định rất đau, hoàng hậu không biết, thực sự là buồn cười. Bắc đường húc phong chăm chú nhìn chầm chầm nữ tử trước mặt, nàng tình nguyện chịu đau, cũng không đánh lại, gương mặt xinh đẹp vì nỗi đau trên má mà nhăn thành một mảng. Khi nào lại hung ác đối với một nữ tử như vậy, không có, dần dần hắn buông lỏng bàn tay to ra, cười nhạt, hoàng thượng cũng không thích thần, thiếp, không phải sao, nếu không thích, không cần quan tâm sự qua lại của thần thiếp. Trong mắt long lanh của tần hương y ngoại trừ bình tĩnh, còn có một chút đau xót, nhớ đến trước kia, thực sự nghĩ lại mà kinh, lần đầu tiên cho ai, chính nàng cũng không biết, Đầu từng bị thương, bởi vậy mất trí nhớ một đoạn thời gian. Sau khôi phục lại, nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện, chỉ có không nhớ được dung mạo của người cước đi lần đầu tiên của nàng, chỉ có hình ảnh mơ hồ, cho dù chấm không thích, hoàng hậu vẫn là thê tử của chấm, nữ nhân của chấm nhất định phải phục tùng chấm, gương mặt của bắc đường húc phong nghiêm lại, âm trầm run lên run lên, bàn tay to của hắn bao quát, ngồi xuống ôm lấy tần hương y đi đến long sàng, tần hương y nhắm hai tròng mắt lại. Hít một hơi thật sâu, cái gì đến sẽ đến, để phục quốc, nhất định phải nhấn, tâm đột nhiên đau quá nàng nhớ tới hắn, hắn vẫn chăm sóc nàng ba năm, nếu như tối nay cùng bắc đường húc phong, sau, đó lấy cái gì đối mặt hắn, thân thể của nàng rơi xuống trên chiếc giường mềm mại, nàng không muốn mở mặt, không muốn nhìn gương mặt tuần lãnh kia, một làn hơi cực nóng phun lên gương mặt của nàng, là hơi thở của hắn, mang theo mùi vị đặc thù. Mùi vị có chút làm cho người si mê, nhưng nàng không có khả năng si mê hắn, hắn vĩnh viễn là kẻ thù của nàng, kẻ thù giết cha diệt quốc không đội trời chung, thân thể to lớn của bắc đường húc phong nghiêng lại gần, đem thân thể nhỏ, nhắn xinh xắn của tần hương y khóa trong lòng, hắn không đụng nàng nữa, chỉ là trống đầu, nhìn nữ tử đang khẩn trương, âm thầm cười, nàng rõ ràng là miễn cưỡng chính mình lấy lòng chấm, nữ nhân ghê tởm, đôi mắt to long lanh của nàng gắt gao nhắm lại. Lông mi hơi rung động, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng chuyển động, giống như có thể bay lên, dung nhan xinh đẹp càng căng ra, tăng thêm quyến rũ, nàng rất tuyệt sắc, rất xinh đẹp, cũng thông minh, nàng giống như có thể khống chế tất cả biểu hiện, chỉ là không khống chế được sự khẩn trương lúc này, ngón tay nhỏ bé xinh đẹp hung hăng cầm lấy đệm giường nắm thành một nắm trong tay, hoàng hậu mở mắt ra nhìn chằm, Bắc Đường Húc Phong nhìn Tần Hương Y một trận cười lạnh lắc đầu, tần hương y không thể không nghe, nàng chậm rãi mở mắt, dung mạo anh tuấn phóng đại trước mắt. đúng lúc này, bắc đường húc phong nhếch môi cười, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn môi đỏ mọng của nàng, môi hoàng hậu thật ngọt. hắn vừa nói vừa liêm liêm môi, hình dạng tựa hồ rất thích thú, ghê tởm, hắn cư nhiên như vậy, trên môi lưu lại hơi thở của hắn, mặc dù không kinh tởm, nhưng thực khó chịu, lông mi dày tinh xảo chớp chớp. Cứ nhìn hắn như vậy, không có bất luận biểu tình dư thừa gì, hoàng hậu nhìn chậm như vậy, là có lời muốn nói, Bắc đường húc phong nhất thân thể nặng nề ra, nhưng người nằm ở một bên, sau đó ngẩn đầu, từ trên cao nhìn xuống nữ tử nằm trong lòng, một tay chậm rãi di, chuyển trên gương mặt của nàng, nhẹ nhàng xoa, động tác rất nhẹ, rất nhẹ, tựa như một tấm lụa mỏng chậm rãi lướt qua, thần thiếp không có gì để nói, giọng điệu của tần hương y có điểm không lưu loát. Đúng vậy, loại trường hợp này, nàng phải bình tĩnh không đứng dậy, giờ này khắc này, thật muốn một cước đá văng hắn, đây là chuyện muốn làm nhất, bắc đường húc phong theo thói quen nheo lại hai tròng mắt, con ngươi tà tà cố định ở trước ngực tần hương y, tay hắn dơ lên, cố ý, kéo đai lưng của nàng, chấm xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, cả người tần hương y run lên, phản ứng của một người có bản năng mẫn cảm, nàng mạnh mẽ giữ cổ tay bắc đường húc phong không để hắn tiến hành động tác kế tiếp, nàng cho rằng nhắm mắt lại, nhịn một chút sẽ qua. thế nhưng không có cách nào làm được. lần này bắc đường húc phong không có tức giận, chỉ là âm âm cười, bàn tay to dãy, lật ngược thế cờ, nắm chặt tay nhỏ bé của nàng trong bàn tay. nàng nổi giận, cắn, môi đỏ mọng nhìn chăm chầm hắn, trong tròng mắt xinh đẹp như nước vẫn như cũ hàng chứa sự kiên định, muốn rút tay về, nhưng hắn càng nắm chặt. Hai người âm thầm đấu nội lực, dù sao hắn là nam tử, cơ bắp mạnh hơn nàng một phần, nàng thua, nội lực của Hoàng hậu thật tốt. Sư phụ là ai? Bắc đường húc phong đánh vợ an tính tạm thời trong phòng, thần thiếp cùng cô cô học qua hai năm công phu, nhưng chỉ là phòng thân mà thôi, tần hương y cực lực áp lực chấn áp sự không cam. Lòng, trong mắt Hoàng hậu có hận ý, trong mắt âm u của bắc đường húc phong thực bình tĩnh, tựa như ánh mặt trời ấm áp. Không hiện ra chút gợn sóng nào, là thần thiếp luống cuống, tần hương y nhợt nhạt buông ánh mắt xuống, cố ý nhích qua bên cạnh một chút, khoảng cách với hắn càng gần, nàng càng dễ bại lộ tâm tình, hoàng hậu sợ chấm như vậy sao, bất luận động tác gì của tần hương y đều không thể gạt được bắc đường húc phong, hắn cố ý vươn bàn tay to, gắt gao kéo nàng, vào ngực, đều không phải, dựa vào trong lòng kẻ thù, tư vị thực sự còn khó chịu hơn giết nàng. Nàng cần phải nhẫn, hương y, Bắc đường húc phong đột nhiên gọi tên của nàng, cặp mắt kia mê ly, giống như hàm chứa tình cảm, thật có tình cảm sao, tần hương y, tình gắn bó, tên này có rất nhiều ý tình, khuê danh của hoàng hậu thực sự là êm tai, chấm nên thường xuyên gọi, hắn rời đi trọng tâm câu chuyện, hoàng thượng thích là tốt rồi, hắn đột nhiên gọi tên của nàng, nàng, có điểm không quen. Hương y, tây môn hồng song là cô cô của ngươi, nàng hẳn là là sư phụ của ngươi, gọi sư phụ là cô cô thì thân thiết hơn, Bắc đường húc phong chỉ trầm mặt trong chốc lát, trong con ngươi sâu xa hiện lên chính là đắc ý, song song còn có một cô lo lắng, trong mắt cất giấu gì đó rất sâu rất sâu, bắt đầu từ đêm đại hôn đó, hắn liền hoái nghi mục đích tiến cung của nàng không chỉ đơn giản là làm hoàng hậu, cho nên liền phái người âm thầm tra xét ngọn nguồn của nàng. Sao hắn lại biết tên của cô cô, sao lại biết cô cô là sư phụ, tần hương y kinh hãi, lúc trước dưới sự an bài của Tây Môn Hồng Song, tần hương y gia nhập vào một gia đình có học, dùng thân phận là con gái của họ để nhập cung, tên của cô cô cũng không tiết lộ ra bên ngoài, nàng cũng chưa từng nhắc đến cô cô hay sư phụ của nàng với người ngoài, thật không thể khinh thường vị hoàng đế này, tâm tư của hắn rất thâm trầm, sao lại không nói gì, bắt đường húc phong kéo. Tần hương y đang trầm tư trở về, làm sao mà hoàng thượng biết được thần thiếp đang suy nghĩ gì, tần hương y mí môi đạm cười, ngửa đầu liếc mắt bắc đường húc phong, hắn vẫn tự tại như cũ, xem ra hắn không có cha được nhiều hơn thế, hiện tại nàng không phải là đang nằm trên long sàn của hắn, mà là ở trong thiên lao, cho dù hắn khôn khéo hơn, bằng thủ đoạn của cô cô tuyệt đối hắn không thể biết nhiều hơn thế, hàng hậu của chấm, chấm đương nhiên quan tâm. Chờ lúc chấm rãnh, rỗi, liền đưa cô cô vào trong cung ở vài ngày, được không, Bắc đường húc phong nhẹ nhàng hỏi, lời nói thật ôn nhu, nói cứ như thật, thần thiếp thay cô cô tạ ơn hoàng thượng, tần hương y rốt cuộc lĩnh giáo được tính tình của vị hoàng đế này, một hồi tức giận ngút trời như sư tử, một hồi ôn nhu như nước giống như kiều non, hắn thay đổi thất thường lại giấu diếm thâm sâu, sợ rằng muốn nắm hắn trong tay không phải chuyện dễ. Hôm nay mình còn chưa có động thủ, hắn đã động thủ, trước, biết tra xét ngọn nguồn của nàng, quả nhiên là bậc trí giả, không được, không thể ngồi chờ chết thêm nữa, nhất định phải mau chóng tìm được nơi cất dấu bố binh đồ, trong lòng tần hương y âm thầm hạ quyết tâm, hoàng hậu, đã khuya rồi, bắt đường húc phong nhìn tần hương y một cách đầy mê hoặc như trước, bàn tay to rất không an phận đặt lên thắt lưng nàng, tâm tư tần hương y vẫn đang trôi lơ đãng, Không ngờ phản ứng của bản năng lại quá kịch liệt, đối với sự xâm phạm, của nam nhân nàng chưa từng quen thuộc, nàng nghĩ cũng không nghĩ nhiều mà đánh ra một chưởng bắc đường húc phong trực tiếp dính một trưởng cực mạnh, may mà công phu hắn tốt, nội lực thâm hậu, nếu không thì hiện tại ngũ tạng đã bị thương tổn, dám đánh hoàng thượng, sợ rằng tần hương y nàng là người duy nhất trong thiên hạ, nữ tử hồi lâu mới phản ứng lại, nguy rồi, tần hương y, ngươi đang làm cái gì? Nàng vội và đứng dậy, hèn mọn quỳ gối trên long sàn, hoàng thượng thứ, tội, tim của nàng bắt đầu đập loạn, nàng biết rõ một trường không nhẹ, sợ là khó thoát tội, nhưng ai bảo hắn không nói một tiếng, lưu manh, tần hương y cắn đôi môi đỏ mọng, hèn mọn cúi đầu, đợi hình phạt kế tiếp, nội lực của hoàng hậu thật thâm hậu, trên khuôn mặt tuấn tú của bắc đường húc phong hiện lên sự giận dữ, hắn bưng ngực thật mạnh khủ một tiếng. Trong lòng không khỏi có điểm thất vọng, nếu là đối thủ của hắn, sớm bại lộ như thế, thực sự là đáng tiếc, nàng thông, tuệ mỹ lệ, nhưng mà vẫn không qua được một cửa này, hắn lắc đầu cười thầm, suy nghĩ trong chốc lát, lửa giận suy giảm, đôi mắt nhìn nữ nhân trước mặt nổi lên hương thú, hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không phải cố ý, tần hương ý cúi đầu, không muốn nhìn khuôn mặt của hắn nữa, càng nhìn càng chán ghét. Cố giả vờ hèn mọn, không để ý đến cảm giác trong lòng, nếu hắn không phải hoàng đế, hiện tại đã sớm một trường đánh hắn tan xương nát thịt, yên tâm, chấm sẽ không trách hoàng. Hậu, hoàng hậu ngừng đầu lên, để chấm ngắm thật kỹ, bắt đường húc phong nhắm mắt điều dưỡng nội tức một lúc, khóe miệng khẽ nhách lên, cười nhạt, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn nữ tử tỏ ra hèn mọn quỷ gối trước mặt, chính nàng đang bán đứng nàng, ngón tay dài và nhỏ nắm chặt góc áo. Rất chặt, rất chặt, rõ ràng là hận, là bất mãn, mà vẫn hết lần này tới lần khác giả bộ hèn mọn như vậy, thần thiếp không dám, tần hương y nhấp mí môi, nhẹ nhàng nói, giờ này khắc này, nàng, muốn hắn tức giận biết bao, muốn hắn đuổi nàng ra, như vậy có thể không cần đối mặt với hắn, chỉ ít có thể bảo toàn bản thân, nhưng hắn hình như cũng không phải là người bình thường, bị người đánh, cư nhiên còn có thể bình tĩnh như vậy, một đời đế vương có thể dễ dàng tha thứ đến trình độ này thật không khỏi khiến người kính phục. xem ra trí lớn của hắn cũng không nhỏ. đã là hoàng đế của long đế quốc to như vậy. nếu trí hướng rộng lớn hơn thì chính là thống nhất thiên hạ. tần hương y thầm than trong lòng. xem ra bắc đường húc phong này so với phụ hoàng hắn còn khôn khéo hơn. nàng mơ hồ cảm giác được khí ngút trời trên người hắn. đây là mệnh lệnh của trẫm. con người đen của bắc đường húc phong ánh lên. bàn tay to hướng đến cầm của tần hương y. Cực kỳ ôn nhu nâng gương mặt của nàng lên, bốn mắt nhìn nhau, không phát ra một tia tình cảm, ngược lại có hai cố ngạo khí hội tụ, như gió đối nhau, một người thông minh kiên định, một người khí phách, mười phần, đều không nhường nhau, hoàng thượng, người vì sao không nghiêm phạt thần thiết, tần hương y không có phản kháng, mặc cho bàn tay to của hắn dao động trên mặt của nàng, trong ánh mắt không có hèn mọn, chỉ có cứng cỏi. người nghĩ chấm hẳn là sẽ nghiêm phạt người sao. Trong con ngươi đen của bắc đường húc phong hiện ra một tia sâu sắc, tựa như một mặt màu vàng của mặt trời lặn trước đá mây, cứ giao động trong đáy mắt, thần thiếp không muốn, thần thiếp chỉ là hiếu. Kỳ, bàn tay to của hắn ở trên cổ của nàng, khiến nàng cực kỳ khó chịu, nàng cố gắng lùi về sau, ai ngờ bắc đường húc phong càng rào hoạt, nàng chưa kịp di chuyển, hắn đã nhấc nàng lên, một tay vòng qua hông của nàng. Vỗ mạnh một cái, thần thể mềm mại ngã vào trong ngực của hắn, một đôi cánh tay kiên cố nhanh chóng ôm chặt thân hình nhỏ xinh, hơi thở cực nóng phun bên tai nàng, hắn cười như không cười nhìn nữ tử trong lòng, cơ thể của nàng cứng ngắc, tựa hổ có chút run, nàng đang nhẫn, cực lực chịu đựng, hoàng hậu dường như rất sợ phải thân thiết với chấm, ngón tay của bắc đường húc phong mập mờ giò xét trên mặt tần hương y, thần thiết không có, thần thiết chỉ là khẩn trương mà thôi. Đầu tần hương ý va mạnh vào lồng ngực vững chắc kia, trong lòng buồn bực, đúng vậy, thê tử tựa vào trong lòng trượng phu, đó là chuyện bình thường cỡ nào, nhưng nàng là ngoại lệ, nàng không có cách nào làm cho trong lòng mình bình tĩnh được, ngoại trừ trong, lòng nàng đã có người thương, hắn còn là kẻ thù diệt cô giết cha của nàng, sao có thể bình tĩnh, chấm sẽ không để hoàng hậu phải lo lắng, chấm sẽ thật thương yêu hoàng hậu, tối nay bắt đường húc phong thật dẫn ôn nhu. Tần hương y nhiều lần mạo phạm hắn cũng không so đo, ngược lại săn sóc che chở, khiến tần hương y cảm thấy rất không an, hoàng đế khôn khéo này lại muốn làm gì, mặc kệ thế nào, nhẫn, lần này nhất định phải nhẫn, nói xong, hắn đón nàng bằng đôi bờ vai rộng, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, trong đôi mắt long lanh xinh đẹp lóe lên sóng nước sáng ngời, thật là một đôi mắt to ẩn tình, hắn nhách môi cười, bất ngờ hôn lên đôi môi anh đảo của nàng. Tần hương y nhắm nghiền hai mắt, mặc cho một thoáng ôn nhu xẻ qua môi của nàng, bàn thay nhỏ bé nắm chặt, lúc này đây, nàng ngăn lòng mình lại, chỉ cần không nhìn, tất cả rồi sẽ qua, hoàng hậu ngủ chung với trẫm, thật giống như đang đánh nhau, nắm tay chặt như thế, sợ đột nhiên có, thích khách sông vào sao, con mắt âm trầm của bắc đường húc phong nhìn tần hương y từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào trên tay nàng, lắc đầu cười trộm một trận. Trong nụ cười đó còn pha lẫn điều gì, là bất mãn, hay là lo lắng, lúc này tần hương y mới chậm rãi trợn mặt, toàn thân thả lỏng xuống, là thần thiếp ngu muội hoàng hậu thông minh, so với người khác đều thông minh hơn, chỉ có điều lòng của hoàng hậu không ở bên chẫm lông mày của bắc đường húc phong nhíu lại, y cười vẫn còn, trêu cợt nàng một chút, trong lòng liền thêm vài phần vui vẻ, tạ ơn hoàng thượng khen, thần thiếp không dám nhận. Tần hương y thu khí ở đan điền, cố gắng làm cho tâm tình mình bình tĩnh lại, hoàng hậu thật xuất phát từ dòng dõi thư hương, bàn tay to của bắc đường húc phong đột nhiên ôm chặt thắt lưng của nàng, con người đen gắt gao nhìn chầm chầm tần hương y, hắn muốn xem phản ứng của nàng, hoàng thượng không tin sao, tần hương y không trần chờ chút, nào, nếu là dòng dõi thư hương, hoàng hậu nên giống các tiểu thư khuê các, học theo thùa, vì sao hoàng hậu lại bái sư học võ? Bắc đường húc phong hỏi thật tự nhiên, kỳ thực trong lòng hắn sớm có câu trả lời, học võ đẻ khỏe mạnh, có thể phòng thân, có gì không tốt, tần hương y trả lời bình tĩnh thong dong. nếu hoàng hậu yêu thích võ thuật cũng là chuyện tốt, gần nhất trong cung không yên ổn, rất nhiều người đều mong muốn có được bảo đồ của long đế quốc, chấm sợ có, thích khách sông vào cung, muốn phái thêm nhiều người bảo hộ hoàng hậu, hoàng hậu có thân thủ như vậy. Xem ra không cần nữa, Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa vẽ vẽ lên vành tai nàng, chậm rãi cúi đầu, như có như không hôn vào tai nàng, nụ hôn thật dịu dàng, nhưng, hắn là kẻ thù, sao có thể có loại tà niệm này, Hoàng thượng lần này nàng đã có kinh nghiệm, chỉ ôn nhu lấy tay đẩy thân thể to lớn của hắn ra, làm sao vậy, Bắc Đường Húc Phong giả vờ không biết, kỳ thực, trong lòng hắn sao có thể không rõ, sao hắn lại nhắc đến tàng bảo đồ. Rốt cuộc lại ý tứ gì, thử ta sao, tần hương y nheo đôi mắt long lanh, thật muốn nhìn rõ lòng đối phương, thế nhưng trên mặt hắn ngoại trừ ôn nhu, không có một tia biểu tình dư thừa nào hết. Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi, tần hương y ớm ờ mở bàn tay to của bắc đường húc phong ra, từ trong lòng ngực rộng rãi của hắn dãy ruộng thoát ra, tần hương y, bắc đường húc phong đột nhiên quát một tiếng chói. Tai, sắc mặt đột nhiên biến, quả nhiên là một người thay đổi thất thường, gương mặt ôn nhu trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, bàn tay to của hắn dương lên, nắm lấy cổ tay của nàng, một bàn tay to khác hung hăng giữ chặt lấy cổ nàng, mục đích tiến cung của hoàng hậu rốt cuộc là gì? Gương mặt hắn đột nhiên âm trầm đáng sợ, hoài phong đều lộ, tâm tình bất định, sợ rằng đây là thủ đoạn hắn thường dùng, hoàng thượng tuyển hậu, thần thiếp tiến cung, không hơn, nàng kiên định. Như trước, càng vào thời khắc này, càng không thể bại lộ, không khí vào phổi dần dần giảm bớt, hô hấp trở nên khó khăn, sự đau đớn lan tràn toàn thân, trên mặt bắt đầu đỏ ửng, cả đáy mắt cũng nổi lên tơ máu, nhất định phải nhẫn. bắt đường húc phong nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt, viền mắt trừng to như chuông đồng, máu đỏ một mảnh, độ mạnh ở ngón tay càng gia tăng, nữ nhân này luôn khiêu chiến cực hạn của hắn, khiêu khích sự kiên trì của hắn. Cho dù không thương nàng, nhưng, đường đường là hoàng hậu của vua một nước lại không phải tấm thân xử nữ, lại đẩy hắn ra ngoài ngàn dặm. hắn chưa từng có cảm giác thất bại như vậy, mặc kệ nàng là kẻ địch, là đối thủ, nhưng nàng trung quy là một nữ nhân, là nữ nhân của bắc đường húc phong hắn, có một số điều hắn không thể nhẫn nhịn nữa, hắn cho rằng nàng sẽ phản kháng, nhưng hắn đã đoán sai, nàng tựa hồ tình nguyện ngạt thở mà chết, cũng không muốn phản kháng. Thực sự là buồn cười, lúc chấm đụng đến nàng, nàng phản kháng kịch liệt, chấm muốn giết nàng, nàng cư nhiên liều chết không chống lại, hắn thầm cười trong lòng, cười nhạt, ngón tay dần dần buông ra, vẫn như trước căm ghét liếc nàng một cái, ngươi đi đi, đẩy tần hương y ra, bắt đường húc phong chưa từng liếc nàng thêm cái nào, toàn thân tần hương y vô lực, ngá quỵ trên long sàn, nàng thở hồn hển, dùng hết sức vận động thân thể, thi lễ một cái. Nói ngắt quãng, tạ ơn Hoàng thượng, kéo lê thân thể uể oải và suy yếu, nàng bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Long Hành Cung, nơi này nàng không thể ở thêm một khắc nào nữa, mỗi lần hắn khinh bạc nàng, trong đầu nàng luôn luôn nhớ tới người trong lòng kia, không thể có lỗi với hắn, một đôi mắt hung ác nham hiểm phía sau dần dần nheo lại, hắn đã xem thường nàng, vốn tưởng rằng dành cho sự ôn nhu nàng, là có thể chinh phục nàng, ai ngờ nàng kiên quyết như vậy, xem ra. Nàng cũng không giản đơn, đúng, giữ nàng lại, ngày sau chắc chắn hữu dụng. Tần Hương y ra khỏi Long Hành cung, đi xuống cầu thang đá cẩm thạch thật dài, ánh trăng dần lên cao, ánh trăng sáng to chiếu vào trong hoàng cung, khiến trúc nguy nga đã có chút thê lương, cái bóng đang cúi đầu hắt xuống trên mặt đất trông như của người chết, không có bất luận sự sống động gì. Đột nhiên một trận gió mát thổi tới, nàng không khỏi run rẩy, ánh mắt về nơi xa, đèn cung đình như sao. Rốt cục thở dài một hơi, ở cùng hắn một khắc, là một loại dày vò, Bắc đường húc, phong quả thật là một người lợi hại, đoán không ra tính tình của hắn, thay đổi biến hóa khôn lường, một đời đế vương, hắn từ nhỏ được vạn người kính ngưỡng, có thể chính mình đã làm khó hắn, thế nhưng nàng không có biện pháp thuyết phục mình phục tùng hắn, một tiếng thở dài bay xa, trong lòng nữ tử tràn đầy sầu muộn, một trận gió mát thổi qua. Không ổn rồi, mệt mỏi quá, đầu mơ hổ đau, bệnh cũ lại phát tác, lần tìm cái túi bên hông, nguy rồi, quên mang chỉ thống hoàn, nàng trầm ngâm, tìm một bậc thang ngồi xuống, đầu đau càng nặng, giống như sắp vỡ ra, mồ hôi trên trán giướng giướng rơi xuống, chung quanh đây một bóng người cũng không có, ngay cả thị vệ cũng không thấy, lẽ nào sẽ đau nhức ngất xỉu như vậy sao, thân thể nhất thời mềm như bùn, hoàng hậu nương nương đúng lúc này phía sau truyền đến thanh âm của một nam tử. Tần Hương Y ôm cái đầu đang muốn nứt ra, chậm rãi quay đầu lại. Trên thềm đá cẩm thạch có một bóng dài màu xám, trắng đứng thẳng bên hông mang một cây tiêu dài, dưới ánh trăng màu bạc, gương mặt của hắn rõ ràng, một người mỹ nam tử trong sáng, mày như trăng non, mắt như sao sáng, mặt như quan ngọc. Ngươi là ai? Tần Hương Y chịu đựng đau nhức hỏi. Vi thần là nhạc công tần tiêu trong cung, nương nương có phải khó chịu hay không, để vi thần thổi một khúc nhạc cho nương nương, giọng điệu của hắn rất nhu, tao nhã, nói xong, cầm tiêu mà thôi, một khúc du dương chậm rãi vang lên, hắn không giúp nàng gọi thái y, mà lại thổi cho nàng nghe một khúc nhạc, quái lạ, khúc nhạc này, rất quen thuộc, là từ khúc ở băng tuyết quốc, nghe được âm điệu quê hương, tâm tình tần hương y chậm rãi bình tĩnh trở lại đau đầu dần dần giảm bớt. Tần nhạc công quen với bản cung một khúc mà thôi. Tần Hương Y chậm rãi đứng dậy, không khỏi hiếu kỳ quan sát Tần Tiêu một phen. Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, vi thần hà có thể không nhận ra Tần Tiêu nhưng thật ra khách khí hơi chắp tay thở dài. Tần nhạc công giống người ở quê bản cung, xin hỏi từ khúc này học được từ đâu? Nghe được âm điệu quê hương như vậy, bệnh đau nhức của nàng giảm bớt không ít. Một người nhạc công của Long Đế quốc lại thổi từ khúc của băng tuyết quốc, quái lạ, vi thần không dám trèo cao, hoàng hậu nương nương, nương nương không nên hỏi nhiều, cái gì nên từ bỏ thì từ bỏ, tất cả thuận theo tự nhiên, vi thần có chuyện quan trọng, xin phép đi trước, tần tiêu khom, người cúi đầu, xoay người rời đi, tay áo phiêu phiêu, thoải mái tự nhiên, tần tiêu nói cái gì, từ bỏ cái gì nhạc công thần bí này hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Đêm dần buông xuống, đèn ở ngự thư phòng treo cao, đèn đuốc sáng trưng. ở đây cách Long hành cung không xa, chỉ là cách hàng lang mà thôi. Trên chân nến gờ đồng rơi đầy nến đỏ, tia sáng rọi sáng từng góc trong điện. phía trên án gỗ trải vải gấm màu vàng, tấu chương trồng chất như núi. Tần Hương Y đi rồi, Bắc Đường, khúc Phong trở về ngự thư phòng. hắn lúc này đang cầm bút. Bùi đầu phê duyệt tấu trương đến từ các tỉnh, đôi mày kiếm nhíu lại chặt chẽ, trên gương mặt tuấn giật không hiện ra được chút ý cười nào, bây giờ thiên hạ đại loạn, long đế quốc cùng mã nhã quốc càng lúc càng ngầm đầu túi bụi, làm vua của một nước, sao không sầu đây, trong lòng bắc đường húc phong chỉ có chuyện để thu phục mã nhã quốc, thiên hạ thống nhất mới là thượng sách, hoàng thượng đã chê thế này mà vẫn còn, đang phê duyệt tấu trương sao. Cửa truyền đến thanh âm văn nhã của một người, đang nói, một bóng dài màu xám nhẹ nhàng tiến đến, bắc đường húc phong dừng tay, hai chồng mắt âm u vẫn chăm chú nhìn chầm chầm tấu chương trên tay, tới rồi sao, trên đường tới có gặp nàng không? Nghe bước chân, nghe thanh âm, hắn từ lâu đoán ra là tần tiêu, nhạc công trong cung cũng là bằng hữu tốt của hắn. Lúc hai người vừa quen biết, bắc đường húc phong chỉ là một vương gia, tần tiêu là môn khách trong phủ hắn. Sau khi bắt đường húc phong đăng cơ, tần tiêu trở thành nhà công, dựa vào tài năng của hắn, tư mã đại nhân của triều đại trước cũng không bằng, chỉ là hắn trời sinh tính đạm bạc, không muốn làm quan, nhỏ ẩn ẩn trong chợ, lớn ẩn ẩn trong triều, ở trong cung, hắn là nhà công nho nhỏ, nhưng thường xuyên làm bạn bên cạnh vua, thay hắn bày mưu tinh kế, hoàng thượng nói nàng là chỉ hoàng hậu nương nương, chân mày tần tiêu có chút dao động nho nhỏ. A, Bắc Đường Húc Phong nhàn nhạt, nhạt lên tiếng trả lời, vẫn tiếp tục vùi đầu xem Tấu chương, bệnh cũ của Hoàng hậu nương nương hình như phát tác. Tần Tiêu nói, "Vậy sao?" Bắc Đường Húc Phong đột nhiên ngừng bút trong tay, buông Tấu chương, mắt nhìn thoáng qua Tần Tiêu, lông mày khẽ run lên, có một tia hưng thú, đã trệ thế này, hoàng thượng sao còn để hoàng hậu quay về Phượng Du cung? Trên trán Tần Tiêu hiện lên một tia lo lắng, long hành cung của chẳng có bao giờ lưu lại tần phi qua đêm, lông mày của bắc đường hút phong nhíu lại, con ngươi đen sâu thẳm hiện ra một thoáng lãnh ngạo, tựa như nhiễm xương trắng vào sáng sớm mùa đông, đích xác. tần phi thị tẩm, hắn cũng không để các nàng ngủ lại, hoàng hậu thì làm sao? chẳng qua là hơn một danh hiệu mà thôi, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. tần tiêu không nói, nhợt nhạt thở dài, ở cao không khỏi lạnh, hắn biết một đế vương hào khí vạn Trượng này trong lòng cất giấu sự lạnh lẽo cô đơn, không nói. Chuyện này nữa, chấm cho người điều tra về Hoàng hậu, cha được gì nào, trong mắt bắc đường húc phong hiện lên một tia vừa sáng vừa tối, rất quái lạ, khiến cho nằm lấy không ra, Hoàng thượng là không tin Hoàng hậu nương nương, tần tiêu hỏi lại một câu, Hoàng hậu không phải một nữ tử giảng đơn, nàng thông minh và quyết đoán hơn tất cả phi tử của chấm, nhưng nàng mang theo sát khí, mỗi khi chấm thấy đôi chồng mắt của nàng liền cảm giác được một cỗ nhiệt lưu trong ánh mắt của nàng phảng phất thù hận vong quốc diệt ra, Bắc đường húc phong vừa nói vừa đứng dậy, chắc tay bước tiếp thông thả hai bước, ngửa đầu nhẹ nhàng thở dài, nếu hoàng thượng biết hoàng hậu nương nương có lòng khác, vì sao không diệt trừ, đôi mắt tần tiêu lập lánh hữu thần, trong con ngươi đen lóe ra vải tia mắt lưu động, chấm còn chưa biết lai lịch thực sự của nàng, có điều chấm có cảm giác, giữ nàng bên người, ngày sau chắc chắn hữu dụng, nàng thật đẹp, Bắc đường húc, Phong cố ý nhấn từ đẹp rất mạnh, nói xong, khóe môi hắn dương lên, âm âm cười, trong con ngươi đen nhấp nhoáng ánh sáng dịu dàng, cái loại này là khí phách, là âm mưu, là giá tâm, không ai có thể nhìn thấu, bao gồm cả tiêu, rốt cuộc có điều tra được về Tây Môn Hồng song hay không, bà có thật là sư phụ của Hoàng hậu không, đầu mối bị chặt đứt, Tây Môn Hồng song rốt cuộc là ai, sống ở đâu, thần không điều tra được chút gì. Tần tiêu hơi gật đầu, mặt mang vài phần xấu hổ. Bắc đường húc phong đạm đạm cười một cái, dơ tay lên, nói, càng cha không được càng chứng minh sau lưng hoàng hậu có ẩn tình. Mà thôi, chấm đem chuyện này giao cho đội siêu mật. Kỳ thực đội siêu mật là một đội cảm tử được bắc đường húc phong bồi dưỡng, bọn họ chỉ phục vụ cho hoàng đế, nhất định nghe theo hoàng đế an bài, mỗi người anh dũng thiện chiến, nếu là bọn họ ra tay, rất nhanh sẽ tra được tin tức. Hắn nói xong, một lần nữa ngồi trở lại Long ỉ, nặng nề tựa lưng vào ghế, ngồi, nhắm đôi mắt lại, thở dài một hơi, nói, chấm đã lâu không có nghe ngươi thổi tiêu rồi, vì chấm thổi một khúc đi, tần tiêu thủy trung vẫn duy trì tư thái văn nhã, lặng lặng đứng đó, không nói nhiều, trực tiếp lấy chiếc tiêu dài đang đặt ở bên hông, tiếng tiêu du dương, mang theo vài phần ý buồn, dần dần bay xa trong hoàng cung ở một nơi khác phượng du cung tối nay bình tĩnh dị thường không có nguy hiểm nào xuất hiện tần hương y rốt cuộc thở ra một hơi dài kéo thân thể uể oải sớm đi vào giấc ngủ một đêm này nàng ngủ đặc biệt ngon có lẽ nàng quá mệt mỏi nương nương nên dậy rồi chẳng qua bao lâu một thanh âm ôn hòa vang lên phảng phất rất xa xôi xa xôi chỉ e rằng chạm không đến dưới tầng tầng man chướng lông mi tần hương y hơi run rẩy. Mở ra mắt to long lanh, con người linh hoạt nhẹ nhàng lướt qua, tựa như tia nắng ban mai lướt qua tuyết trắng làm nổi lên một ánh hồng nhạt, đẹp đến khiến người xúc động, người, trước mắt dần dần rõ ràng, là lương Mỹ, nàng nhẹ nhàng vén màn giường lên, cẩn thận gọi, giờ nào rồi, tần hương y hỏi, chống thân ngồi dậy, hất nhẹ mái tóc dài như thang nước, nương nương, đã giờ thìn rồi ạ, lương Mỹ nhu thuận trả lời, ồ, tần hương y nhìn một vòng. Cũng không thấy lệ hưu, nàng không ở bên người, tổng thấy vắng vẻ, lệ hưu đâu, nương nương, người đã quên, lệ hưu ở một chỗ với đông bình, lương Mỹ cẩn thận trả lời, đôi mắt đen nhìn xuống, luôn luôn, mang dáng rất nhu thuận thông minh, tần hương y nhịn không được nhìn lương Mỹ một cái, cung nữ này ngày thường có gương mặt đẹp, mặt như châu ngọc, tinh xảo đặc sắc, trầm tĩnh như nước, có một loại trạng thái xinh đẹp đặc biệt tĩnh lặng, nàng chỉ là một cung nữ sao. Vì sao không giống, ai zzz, có lẽ là nàng trong gà hóa quốc rồi, nhìn người nào cũng đều hoài nghi, nương nương, nô tỳ giúp người rửa mặt chải đầu, lương Mỹ cắt đứt dòng suy nghĩ của tần hương y, ừ, tần, hương y lên tiếng, sốc chăn chậm rãi xuống giường, tay lương Mỹ đích thực khéo léo, không thua lệ hưu một chút nào, tay nhỏ bé thỏa thích chạy trên đầu tần hương y, cải châu hoa, cắm châm vàng vào, trang điểm cho nàng thật xinh đẹp. Trong gương đồng, nàng mặc phượng bào viền vàng, một thân hoa lệ, vẫn nghiêng nước nghiêng thành như cũ, chỉ là hồng nhan đẹp cỡ nào, bề trên vô tâm thưởng thức, có ích gì, soi gương thở dài một tiếng, nương nương, đúng lúc này, một tiểu cung, nữ vội vã chạy vào, chuyện gì, tần hương y nhẹ liếc mắt một cái, lười biếng hỏi, nương nương, ngu thục phi cầu kiến, tiểu cung nữ cúi đầu cung kính nói, nàng lông mày tần hương y căng thẳng, không khỏi có điểm hiếu kỳ. cách đây không lâu, nàng còn mang theo liễu hiển phi đến chỗ bắc đường húc phong cáo trạng. hôm nay tìm tới cửa, chuyện gì đây? chẳng lẽ là do đêm qua thị tầm rất muốn gặp ngũ thục phi một hồi, xem nàng rốt cuộc cao ngạo bao nhiêu? tần hương y nghĩ tới đây, bình tĩnh mím môi cười, nói cho nàng vào đi. dạ, nương nương, tiểu cung nữ cúi đầu, chậm rãi rời khỏi, nương nương. Người thực sự muốn gặp ngũ thục phi sao, Lương Mỹ chu cái miệng nhỏ nhắn, đỡ Tân Hương Y đứng dậy, đi về phía chính điện. Tân Hương Y vẫn đang tiếp tục bước, không vội không chậm, như đám mây bay tới, ngồi vào trên chiếc ghế khắc hình phượng xa hoa, nhàn nhã sửa lại ống tay dài, đôi mắt nhìn Lương Mỹ, mím môi cười, nói, vì sao lại không, nên gặp, cách đây không lâu, thục phi nương nương, còn giật dây hiền phi nương nương cùng đi đến chỗ Hoàng thượng tố cáo người. Nương nương người đã quên sao, lương Mỹ biệu cái miệng nhỏ nhắn, hình như có chút không phục, lương Mỹ nói tuy có lý, nhưng tần hương y không nghĩ thế, thời gian nàng ở lãnh cung, nàng từ trong bóng tối quan sát ngũ mạn quân, nữ tử này một thân ngông nghênh, tự cao tự đại, cẩn thận suy nghĩ lại, nàng đến trước mặt hoàng thượng cáo trạng, chắc, chắn có nguyên nhân đặc biệt gì, nhướng mắt liếc lương Mỹ một cái. Trên gương mặt nhu thuận lộ ra vẻ tinh khiết, nàng tựa như một khối bạch ngọc, không tì vết. nội tâm của nàng thật sự giống như bề ngoài sao, tiểu cung nữ này làm cho người ta có một cảm giác bất an, nếu không gặp nàng, làm sao biết nàng vì sao vu hãm bổn cung đây, Tân hương y nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn lương Mỹ, thần thái cực kỳ thản nhiên, à, lương Mỹ tựa hồ có điểm thất vọng, cúi đầu không nói thêm, gì nữa, đúng lúc này. Một ánh xanh nhẹ nhàng đi vào phượng du cung, thật nhanh, thật gấp, đi như mây bay, tần hương y ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế khắc hình phượng, thân thiện nhìn thanh y nữ tử đang bước vội vàng đi vào, đẹp như trong bức tranh, mặt như trông ngọc, thanh tú như lan, thuần khiết như băng tuyết, nhẹ như mây khói, trên chán lộ ra tư thái thanh cao tuyệt trần, thái độ ôn nhu đạm nhã, xa xa nhìn lại, tượng như một cành hoa mai cao ngạo trong gió lạnh, nàng là ngũ. Mạn Quân quả nhiên thanh lệ thoát tục, trách không được bình thường tự cao tự đại, bằng dung mạo xinh đẹp của nàng đúng là đáng kiêu ngạo một phen. Theo sau nàng còn có một tiểu cung nữ mặc tố y. Mạn Quân thỉnh an hoàng hậu tỷ tỷ, Ngũ Mạn Quân vẫn cung kính vào chính điện, đầu tiên thi lễ với Tần Hương y thuộc phi muội muội, không cần đa lễ. Ngồi đi. Tần Hương ý vẫn chưa đứng dậy, chỉ làm miễn cưỡng phất tay, ý bảo Ngũ Mạn Quân hãy ngồi xuống. khi Ngũ Mạn Quân ngẩng đầu thì đôi con ngươi sâu như nước mùa xuân hơi run một chút, trên dung nhan xinh đẹp hiện ra thêm vài phần trang nhã, nhất thời sững sờ không nhúc nhích. Thục phi muội muội làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Sao không chịu ngồi xuống? Tần Hương U vẫn dựa vào ghế phượng như cũ, yêu nhã cười, giọng nói hòa ái nghe như gió xuân thổi qua, nhẹ như sa mỏng, nương nương tiểu cung nữ phía sau ngu mạn quân cũng thật thông minh, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại, hơi hạ xuống. Sợ hãi kéo kéo góc áo chủ tử, ngu mạn quân lúc này mới bừng tỉnh, đôi mắt như hạnh nhân hiện lên ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thu lại tâm thần vừa bay mất, dịu dàng cúi đầu, nói, tạ ơn hoàng hậu tỷ tỷ Nàng lần đầu tiên thất thần như vậy, lại chính tại trước mặt hoàng hậu, trước đây nàng còn cho rằng mình là nữ nhân đẹp nhất trong cung, hôm nay nhìn thấy tần hương y, thật kinh ngạc, hoàng hậu thật là nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc của hoàng hậu khiến nàng... Luôn luôn tự cho mình là có khuôn mặt đẹp nhất phải sợ hãi, thanh y phất lên, ngồi ở ghế có hình hoa hồng bên cạnh, hai bàn tay nhỏ và dài đan nhau đặt xuống một chỗ, dưới quần áo, móng tay nhuộm màu cực kỳ trói mắt, rất đỏ, rất sáng rõ, đẹp đến mức khác thường, thục phi muội muội đến phượng du cung sớm như vậy là vì chuyện gì? Đôi môi đỏ mọng của tần hương y vẽ thành hình cung mỹ lệ, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề ngũ mạn quân nhân mặt lại, trong mắt âm u nhiễm một tầng, xương nhàn nhạt cười lạnh một tiếng nói, hoàng hậu tỷ tỷ, muội muội không vì cái gì khác, chỉ vì cái chết của thu hâm mà đến, nàng nói đúng lý hợp tình, mày liệu cong cong run lên, hiện ra vài phần tức giận, chuyện này bản cung sẽ điều tra rõ, thủ phi muội muội không cần sốt ruột, tần hương y cũng không có vì thái độ vô lý của thủ phi mà tức giận, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, không vội không nóng. Ngũ Mạn Quân âm thầm hít một hơi, thái độ như vậy là sao? Nàng cư, nhiên không tức giận, ngược lại làm cho chính mình trở thành xó đo quá mức. Cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn mân một cái, như muốn nói, nhưng lại nghẹn trở về. Tỷ tỷ, Mạn Quân là người ngay không nói vòng vó, vò, trâm phượng mà Thái hậu ban cho tỷ tỷ trong đại hôn, hậu cung đều biết, nhưng vì sao rơi bên cạnh xác chết của thu hâm? Giọng nói của ngũ mạn quân vẫn sắc bén như cũ, hỏi thật trực tiếp, bén nhọn, một chút cũng không quanh co lòng vòng, xem ra nữ tử đến đây thật sự là một bộ ngông nghênh, muội muội chỉ bằng việc này đã hoài nghi bản cung sao, châm phượng của bản cung từ lúc đại hôn đã đánh mất, chuyện này hoàng thượng thật là rõ ràng, tần hương y chấn định cực kỳ, phất tay áo dài lên, nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả bước vào nội điện. Thực sự là như vậy sao, giữa đôi lòng mày của ngũ mạn quân căng thẳng, hình như cô y hối hận, mội mội nếu như không tin, có thể hỏi hoàng thượng, tần hương y nói, ngũ mạn quân không hề nói nữa, thật. Sâu nhìn tần hương y, trầm tư nửa khắc, nhớ mày, nói, tỷ tỷ, là mội mội mạo phạm, trên chán vẫn hiện lên ngạo khí nồng đậm như cũ, ngay cả lúc nhận lỗi cũng nói gượng gạo như vậy không sao. Tần Hương Y trả lời nhẹ như không, nàng chẳng đáng vì việc vặt này mà phiền não, nàng có kế hoạch lớn của nàng, vậy muội muội sẽ không quấy rầy tỉ tỉ nữa. Ngũ Mạn Quân khom người cúi đầu, tay áo dài vung lên, Hương Tố Y cung nữ bên cạnh nói: "Vân Ni, chúng ta hồi cung." Nói xong, như một cơn gió bay đi, bóng hình xinh đẹp mỹ lệ biến mất tại Phượng Du cung, tiểu cung nữ Vân Ni phía sau nàng lại hơi chậm chạp, nhìn xung quanh, tựa hồ hiếu kỳ. Cũng tựa hồ tìm kiếm cái gì, tần hương y chẳng đáng để ý tới những việc này, bao nhiêu nữ nhân ước ao vào phượng du cung, nàng làm sao lại chẳng rõ, nhìn theo ngũ mạn quân rời đi, tần hương y liếc mắt vườn hoa nhỏ một cái, đột nhiên hưng chí lên, thường ngày luôn luôn vội vã đi ra đi vào, cũng chưa từng cần, thận ngắm kì hoa dị thảo trong vườn một phen, nghĩ tới đây, nàng nâng chiếc áo dài hoa lệ, khoái hoạt nhẹ nhàng ra cửa cung. Ngày hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, không khí vương đầy hương thơm, trong ngự uyển trong bồn hoa, một loài hoa màu đỏ đang nở rộ, lá xanh tương xứng, rất đẹp, tần hương y nhịn không được mà ngồi xuống, ghé sát vào nhụy hoa nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó nhắm mắt lại, nói, thơm quá, lương mỹ, đây là hoa gì, bẩm nương nương, loại hoa này, gọi hồng độc, trước đây từng là thánh hoa của thổ khâu quốc. Về sau này thổ khâu quốc quy thuận triều đình, loại hoa này được tiến cử vào hoàng cung, lương Mỹ nhìn đóa hoa màu đỏ to lớn, trong đôi mắt toát ra sự yêu thích, sự yêu thích này là một loại mê luyến, hồng độc, tên thật kỳ quái, nó có độc sao, đầu long mày của tần hương ý thoáng run lên, hoa hồng độc không có độc, lương Mỹ trả lời rất khẳng định, ừ, tần hương y nhịn không được ngắm đóa hồng to lớn nhiều, hơn một chút, trong lòng có điểm bất an. Cô cô từng nói qua, hoa càng xinh đẹp càng có độc, không hay rồi, đầu có chút khó chịu, trước mắt chật biến thành màu đen, thân thể giống như một đóa mây nhẹ, nhẹ nhàng đứng lên, nương nương, người làm sao vậy, bên tai vang lên tiếng kinh hô của lương Mỹ, chẳng bao lâu sau, tần hương y bị một loạt thanh âm ẩm y đánh thức, nàng cố hết sức để mở mắt ra, có nhiều bóng người trao đảo trước mắt, đầu đau quá, giống như sắp nứt ra, làm, sao thế này? Đầu đau quá, nàng dơ tay lên, dùng sức xoa xoa cái chán, trước mắt một mảnh đục ngầu, quả thực, tân hương y nằm trên giường phượng, mặt tái nhợt như giấy trông thật mệt mỏi, môi không có chút huyết sắc, suy yếu cực kỳ, nương nương, người tỉnh rồi, thật sự là quá tốt, Lý Thái Y, nhanh bắt mạch cho nương nương, thanh âm vừa vui vừa vội của lệ hưu truyền đến, Lý Thái Y vẫn chờ ở bên cạnh nghe thấy lệ hưu la lên. Nhanh chóng tiến lên, chăm chú dò xét mạch, tượng của tần hương y một phen, vùng xung quanh lông mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, độc trong cơ thể nương nương đã giải, từ từ nghỉ ngơi sẽ ổn thôi, trên mặt lão thái y đã qua tuổi 60 hiện lên sự vui vẻ, nương nương, người không sao, không sao rồi, lệ hưu ngồi xổm bên giường, cầm tay tần hương y, vui quá mà khóc, nương nương nghỉ ngơi, vi thần xin cáo lui trước ly thái y khom người cúi đầu tần hương y tỉnh thần một lát lúc này thấy rõ tất cả trong phòng, cung nữ, thái giám thái y đứng một phòng ngẫm lại trước khi ngất đúng rồi, người hoa hồng độc lẽ nào thực sự là chúng độc nàng cật lực chống thân ngồi dậy hơi thở như lan nói ly thái y đừng vội lui ra bản cung có chuyện hỏi ngươi. nói xong, nàng nâng mắt trao cho lệ hưu một cái ánh mắt, lệ hưu rất thông minh Nhanh chóng bảo cung nữ và thái giám lui ra, nhất thời trong phòng yên tinh xuống, ly thái y, bản cung là trúng độc sao, tần hương y tựa trên khung, dường, cật lực hỏi, bẩm nương nương, đúng vậy, nương nương trúng độc hồng độc giải hoa, ly thái y rất lưu loát đáp, hồng độc giải hoa là cái gì, trước đây theo cô cô. Có học qua thảo dược và y thuật, chỉ là chẳng bao giờ nghe nói qua, hồng độc giải hoa, hồng độc giải hoa là bí độc bất truyền của thổ khâu quốc, hồng độc và giải hoa là hai loại thực vật, hồng độc là hoa, vẻ ngoài hoa lệ, bình thường đều là thứ trong vườn hoa, giải hoa cũng không độc, đồng dạng, cũng là hoa, màu sắc đỏ tươi, sáng rõ, nữ tự ở thổ khâu quốc đều thích dùng nó làm nước hoa, nhưng nếu ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi cả hai loại thực vật này. Thì sẽ bị chúng độc, nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng, ly thái y không giấu giếm chút nào, mỗi chữ mỗi câu nói thật giành mạch, nếu là bí độc bất truyền của thổ khâu quốc, Lý thái y làm sao biết được, tần hương y không buông tha bất luận một chỗ khả nghi nào, hôm nay có người hạ độc lên nàng, nàng lại không hề, phát hiện ra, đối phương nhất định là cao thủ dụng độc, bẩm nương nương, kỳ thực tổ phụ của vi thần từng là ngự y trong cung đình thổ khâu quốc. Lý Thái Y thật ra mặt không đổi sắc, trả lời rất thản nhiên, bản cung đã rõ, người lui ra trước đi, tần hương Ý hơi nhắm mắt, vô lực dơ tay lên, trái phải đều thối lui, Phượng Du Cung khôi phục lại sự tĩnh lặng, trong tầm cung hoa Mỹ, chỉ còn lại có hai người tần hương Ý và Lệ Hưu, sắc mặt tần hương Ý vẫn trắng như cũ, nàng, nhẹ tựa vào trên khung giường, nhắm mắt, kiệt lực hồi tưởng tất cả, trong vườn hoa của Phượng Du Cung có hồng độc, Vậy giải hoa từ đâu đến, nữ tử thích dùng nước hoa hồng, chẳng lẽ là nàng, ngày hôm nay móng tay của nàng sáng rõ bất thường, lẽ nào dưới nước sơn móng tay có chứa giải hoa, tần hương y mạnh mẽ mở mắt ra, cho mày lên, lệ hưu, đông bình đâu, đông bình còn đang ở phượng du cung, nương nương, làm sao vậy, lệ hưu ở bên cạnh trả lời, bảo nàng đến gặp bà, cung, tần hương y đỡ khung giường, nỗ lực xốc chăn lên xuống giường. Nương nương, người đừng nhúc nhích, Lệ Hưu mang nàng đến là được. Lệ Hưu ấn Tần Hương Y đang muốn đứng lên xuống, trong đôi mắt tràn đầy thương tiếc. Vừa dứt lời, Lệ Hưu còn chưa kịp nhích người, Lương Mỹ liền vội vã tiến vào, "Nương nương, không hay rồi, Đông Bình đã xảy ra chuyện." Sau khi nghe xong, hai người chấn kinh, nhất là Tần Hương Y, nàng khổ tâm bảo hộ Đông Bình, vẫn là để cho đối phương hạ. Thủ trước, thật là nhân vật lợi hại. Màu đỡ bản cung đứng lên, đối phương khiến nàng trúng độc, rõ ràng muốn phân tán lực chú ý trong phượng du cung, sau đó hạ thủ với Đông Bình. Tần Hương Y được Lương Mỹ và Lệ Hưu nâng lên lào đảo đi ra tẩm cung, quả nhiên, dưới ánh mặt trời hè trói trang, Đông Bình vụ trong vườn hoa phượng du cung. Lệ Hưu, mau nhìn xem Đông Bình thế nào, Tần Hương Y khẩn cấp phân phó, Đông Bình là then chốt trong vụ án, nếu như nàng chết, đầu mối. Liền chặt đứt, nàng so với bất luận kẻ nào đều gấp hơn, lệ hưu nhanh chóng ngồi xổm xuống gió mạch đập của đông bình, khí tức còn tạ, nương nương, đông bình còn sống, tần hương ý lúc này mới thở ra một hơi, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tỉ mỉ quan sát đông bình một phen, môi màu tím, rõ ràng là trúng độc, không đúng, giày của nàng bị tháo lỏng, có người động đến chân của nàng, lệ hưu, xem chân của nàng. Lệ hưu cũng ý thức được vấn đề, nhanh chóng cởi, chiếc dây ở chân phải của đồng bình ra, quái hình xăm tảng đá kia đã bị người ta cắt, lệ hưu, mau gọi thái y, vô luận như thế nào cũng phải chữa lành cho Đông bình, mặt tần hương y nhân lại, hít vào một hơi thật sâu, xử lý xong chuyện của Đông bình, tần hương y mới trở lại tẩm cung, nằm xuống giường phượng, lúc này nàng đã ướt đẫm mồ hôi, mệt đến sắp lả đi, độc của hồng độc và giải hoa thật lợi hại. Nàng nội công thâm hậu cư nhiên vẫn không chống lại được, thân, thể tuy rằng nghỉ ngơi, đại não còn đang hoạt động, cố gắng lưu tâm từng chuyện phát sinh gần đây, mục đích của đối phương là hình xăm trên chân của tứ đại cung nữ, lẽ nào thực sự là bảo đồ, vì sao chỉ hạ độc đông bình, không có hạ thủ giết nàng, là do vội vàng sao, một đống nghi vân kho có thể giải đáp từ trong đầu toát ra, nương nương, lương Mỹ có một chuyện cần bẩm báo. Lương Mỹ vừa lau đi mồ hôi trên trán tần hương y, vừa cẩn thận nói, chuyện gì, tần hương y hiểu, khi vô lực hỏi, vừa dối nô tỳ thấy vân ni tìm đông bình, lương Mỹ hình như có khiếp ý, thanh âm rất nhỏ, vân ni bên người ngũ thục phi, tần hương y còn nhớ rõ nàng tố y cung nữ kia, lúc sáng sớm nàng theo ngũ mạn quân đến phượng du cung, thần thái có chỗ không ổn, đúng vậy, nương nương, lương Mỹ nói, lẽ nào thật là ngũ thục phi. Tân hương ý nói nhỏ ở bên miệng, nàng xác thực có chút không tin nổi, bằng tính cách của nàng, cho dù muốn hạ thủ, cũng sẽ không dùng. Thủ đoạn này, tất cả đều chỉ hướng ngũ mạn quân, nhưng nàng không ngốc đến mức cho thiết thân nha đầu bên cạnh đích thân ra tay, tự mình bại lộ thân phận, giống như là thế nghi binh của kẻ thù. Mặc kệ thế nào, vẫn nên đến thanh tú cung một chuyến, nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, đợi cho thân thể dần dần khôi phục. Nàng liền mang theo lệ hưu trực tiếp đi thanh tú cung, thanh tú cung thật như tên gọi, linh khí bức người, thú lệ như xuân, một hồ nước trong suốt sóng nước dập, dờn, hai cây liễu xanh buông xuống, giống mỹ nhân nhìn gương trang điểm, nghe nói ngũ mạn quân xuất thân hạnh lâm thế ra, nếu nói là nàng hạ độc, khả năng này cũng thật lớn, tưởng quy tưởng, chi bằng chứng thực, tần hương y không đợi người trong cung trình báo, trực tiếp vào chính điện trong cung. Vừa bước vào cửa cung, cảnh tượng trước mắt khiến tần hương y và lệ hưu kinh sợ, tránh điện thanh tú cung to lớn trở thành một mảng hỗn độn, đồ sứ vỡ tan, bàn ghế ngã ngổn ngang, trên mặt đất, tựa hồ vừa mới bị đánh cướp, nương nương, tại sao lại thế này, lệ hưu kinh ngạc nhìn tần hương y, tần hương y chưa vội trả lời, sắc mặt hơi biến liếc nhìn về bức rèm che đang lay động phía trước, nàng căng thẳng, nhanh chóng bước lên trước vài bước. Dùng chuỗi chân châu kéo màn che sang bên, đừng lại đây, nếu không ta giết chết nàng, đang lúc ấy thì chuyển đến tiếng quát lạnh lùng, phía sau bức rèn che là ngũ mạn quân ngũ thuộc phi vốn hảo hoa tinh, khiết, nay cũng trở nên sốc sách, trên chiếc giường chạm trổ tinh mỹ một nữ tử sinh đẹp đang bị dây thường trói, miệng bị nhét đầy những mảnh vải, bên cạnh, cung nữ một thân tổ y, tay cầm trường kiếm để trên cổ nàng, vân ni đang uy hiếp ngũ mạn quân. Tần hương y giật mình, thu hồi sự sợ hãi, chấn định tâm thần, âm thầm vận khí vào lòng bàn tay, chậm rãi bước, thong thả tiến vào trong, ngươi vì sao cưỡng ép chủ tử, nàng nhìn chăm chăm vào vân ni, nghiêm nghị hỏi, vân ni, cũng không e ngại, nhìn nàng ánh mắt không hề dao động, bắn ra tiên nhìn sắc lạnh, trường kiếm trong tay càng hướng tới ngũ Mạn quân, nói, là ngươi ép ta bổn cung bức ép khi nào ngươi, tần hương y nhướng mày hỏi lại. Ngươi quá mức thông minh, bảo vệ đông bình gắt gao, khiến ta không thể nào đến gần nàng ấy, nếu không phải như vậy, ta sẽ không bí quá hóa liều, nóng lòng hạ thủ. hôm nay ngươi cha đến ngũ mạn quân, ta tự biết không thoát được liên quan, vân ni không, còn giống như tần hương y nhìn thấy lúc ban đầu, nhu thuận, mềm mại mà lúc này tựa như con cọp đang tức giận, nhớ mày, sáng giọng nói, tần hương y để cao cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh. Dùng ánh mắt ý bảo lệ hưu cẩn thận, nữ nhân kia thật khó đối phó, ngươi tên là Vân Ni, bổn cung hỏi ngươi, Xuân Liễu, Hạ Diễm, Thu Hâm, chính là ngươi giết chết phải không, bên cạnh xác chết của Thu Hâm có phượng đầu châm, chính là do ngươi bỏ lại, vì sao muốn giá họa cho bổn cung. Tần Hương Y vừa nói vừa tiến lên phía trước, đứng lại, không được nhúc nhích, nếu không ta giết nàng, thanh âm Vân Ni lạnh lẽo. Nhích nhanh trường kiếm trong tay, cổ ngũ mạn quân dần dần dỉ máu, chân mày tần hương y run lên, mắt gắt gao nhìn thẳng Vân Ni, nên làm thế nào để cứu ngũ mạn quân từ tay nàng? Nếu như không giết được Vân Ni, chỉ sợ trường kiếm của nàng sẽ cắt vỡ yết hầu ngũ mạn quân. Đúng, các nàng kia, đều là ta giết, Xuân Miểu, Hạ Diễm, Thu Hâm, Đông Bình với. Ta ở trong cung là bằng hiệu tốt nhất, chân của các nàng có bệnh, ta thường xuyên giúp các nàng châm cứu chi tiết ta phát hiện ở chân các nàng có hình xăm, nói tới đây, hốc mắt vân ní có điểm phiếm hồng, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đại biến, đột nhiên độc ác nói, không nghĩ được rằng việc dùng kim châm huyệt của ta hoàn hảo như thế, một châm giết chết không lưu lại dấu vết, mà lại để cho hoàng hậu nương nương phát hiện, cây phượng đầu châm là do ta nhặt được, sau, khi kiểm tra lại biết là đồ dùng của hoàng hậu cho nên, liền thuận tay để cạnh người thu hâm. Gài tang vật cho ai cũng tốt, chỉ cần ta không bị phát hiện là được rồi, hình xăm dưới chân các nàng đối với ngươi có gì quan trọng, sao ngươi quyết giết, tần hương y bình tĩnh như trước, lâm nguy không sợ hãi, tàng bảo đồ hoàng hậu nương nương chưa từng nghe qua sao, nếu các nàng sống, ta sao có thể lấy được hình xăm dưới chân các nàng, vân ni bộ dạng lạnh lùng vô tình rõ, dệt, tàng bảo đồ, thật là tàng bảo đồ sao, tần hương y có điểm hoài nghi. Nhưng nữ tử này vì những hình xăm này mà sát hại cả ba người nữ nhân kia, xem ra chắc chắn có bí mật, ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao lại mong có được tàng bảo đồ, sắc mặt tần hương y không đổi, không mất khí thế hỏi, dân của thổ khâu quốc, vân ni nói những lời này, lông mày không dối, tĩnh lặng, vầng trán nhân lại, ánh mắt hiện lên tia đau khổ, ngươi là người trong hoàng thất thổ, khâu quốc, bổn cung chúng hồng độc và giải hoa. Cũng là kiệt tác của ngươi, ngươi điều chế sơn móng tay chứa giải hoa cho thuộc phi, khóe miệng tần hương y cong lên tựa như cười nhưng không cười, hoàng hậu cũng thật cơ chí, vân ni ta lẻn vào long đế quốc, nhất định phải tìm được tàng bảo đồ, phục hồi thổ khâu quốc, ta hạ độc đối với ngươi, chẳng qua là muốn phân tán sự chú ý của Phượng Du Cung, sau đó dễ dàng đối phó với Đông Bình, tam đại cung nữ đã chết sẽ khiến Đông Bình có đề phòng. Ta biết nàng có bệnh ở chân, chỉ sợ bại lộ cho nên liền hạ độc, vân ni một điểm cũng không giấu giếm, nàng quá mức thẳng thắn, có điểm kỳ lạ, nàng tựa hồ hướng trách nhiệm lên người mình, thì ra là thế mi mắt tần hương ý khẽ run, nhìn thoáng qua ngũ mạng quân, toàn thân bị trói chặt, miệng không thể nói, tay không thể cử độc, đôi mắt cao ngạo, mở to phẳng phất như muốn nói điều gì, ngũ thục phi là chủ tử của ngươi, bổn cung hy vọng ngươi thả nàng, vân ni cười một tiếng, đưa mắt nhìn Ngũ Mạn Quân, một tay kéo nàng từ trên giường xuống, trường kiếm trong tay thủy chung không rời, "Ta hôm nay nhất định phải rời khỏi hoàng cung, nàng đối với ta là bùa hộ mệnh, không cho ngươi bước tới, nếu không lưỡi kiếm ta vô tình." Ngừng nói, nàng xốc Ngũ Mạn Quân rẻ giặt đi tới cửa trước, Tần Hương Y không cử động, chỉ là lui bước, đảo mắt liên tục, trao một ánh mắt qua lệ Hưu bên cạnh. Trong lúc Vân Ni đi qua sát bên người, nháy mắt Tần Hương y tung trưởng về phía sau lưng vân ni, nàng toàn thân chúng thương tích, tay phải mất kiếm phòng bị, lễ hưu phản ứng nhanh, tiến đến cướp ngũ mạn quân ra, ai ngờ vân ni khôi phục, ngược lại cười một tiếng to, là nụ cười kinh khiết, đột nhiên nàng cầm kiếm nâng lên, bổ về phía tân hương y mà tới, tu luyện công phu, đau thương kiếm bích, bao nhiêu thương tích sẽ lưu lại bao nhiêu vết chai cùng vết sẹo. Cô cô nàng nói nàng là nữ nhi, điều tối trọng yếu là dung mạo cùng, làn ra, cho nên chỉ luyện cho nàng cách phòng thủ, cũng không ngờ gặp gỡ kẻ địch, tần hương ý chính là không có khả năng tấn công, không thể đánh trả, hôm nay vân ni với trưởng kiếm trong tay, phía trên đánh xuống, nàng cũng không biết ứng chiến như thế nào, lệ hưu bên cạnh toát mồ hôi lạnh, không biết nên làm gì bây giờ, nàng lúc này đang che chở cho ngũ mạn quân, nhất thời không thể ứng cứu. Ánh kiếm hạ xuống trước mắt, tần hương y dùng khinh công né tránh, vân ni không, chiều dừng tay, lại tiếp tục chém xuống, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua, chém vào vai trái của nàng, nguy hiểm thật, nương nương, lệ hưu kinh hô một tiếng, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, một ánh vàng bay tới, kiếm quang chợt lué, vang lên tiếng loảng xoảng. vân ni té trên mặt đất, trên ngực cắm một thanh bảo kiếm màu xanh, tần hương y bối rối, đứng không vững. Thân thể từ từ mệt đi, đột nhiên thân thể dừng lại giữa không chung, một đôi tay ấm áp nắm tay nàng rất chặt, rất chặt, lông mi dài không ngừng run lên, ánh mắt như ngọc trai ở biển phản chiếu ra khuôn mặt tuấn giật. Hắn, một thân hoàng bào, cùng lọn tóc nhẹ nhàng phiêu giật, không bùa không bới, hơi hơi phất phơ, chạm nhẹ trên khuôn mặt nàng, lộng ngực rộng lớn gần sát phần ngực nhất nhô của nàng, hơi thở nàng đột nhiên rồn dập, cảm giác là lạ. Chỉ là từ góc độ này nhìn khuôn mặt hắn, thật anh Tuấn, đẹp quá, giống như vị thần ánh sáng, trên mặt của hắn mơ hồ có ánh sáng rực rỡ lưu động. Trong đôi mắt chớp động, có ánh sáng long lanh phát ra, cơ chí, khôn khéo, hắn sở hữu rất nhiều ưu điểm, còn có khuôn mặt Tuấn Mỹ không tì vết, ông trời thật không công bằng. Bắc đường húc phong, ông trời đối với ngươi thật thiên vị, cánh tay của hắn rất to, bàn tay rất rộng. Ở trong lòng hắn có một loại tình cảm ấm áp, chỉ là không hề thuộc về mình, tần hương y thoáng kinh ngạc, trong lòng nổi lên ý định tránh đi, mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng tay của hắn, lảo đảo thiếu chút, nữa lại ngã xuống đất, Nương nương cẩn thận, lệ hưu đang vội vàng giúp ngu mạn quân cởi dây thừng, bỗng thét lên kinh hãi, vội bước đi tới đỡ tần hương y đang đứng không vững, Bắc đường húc phong nhẹ nhàng liếc nhìn về phía tần hương y. Dáng vẻ như không hề để ý, khe phất ống tay áo bước về phía ngũ mạn quân, khuôn mặt còn đang sợ hãi, ái phi, không có việc gì chứ, hoàng thượng, thần thiếp sợ muốn chết, không ngờ tới ngũ mạn quân ngạo mạn như vậy khi nhìn thấy bắc. Đường húc phong lập tức hiểu điều, nhào tới trong lòng hắn nước mắt như mưa, ái phi đừng sợ, có chấm ở đây, bắc đường húc phong cực kỳ ôn nhu, đem ngũ mạn quân ôm vào trong lòng. Nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve búi tóc của nàng, cất giọng mềm mại, nhưng tía mắt nhìn xa xôi, cúi đầu liếc nhìn Tần Hương Y, khóe môi khẽ cong, thoát ra tiếng cười sắc lạnh. Tần Hương Y căn bản coi thường, cúi đầu, nhờ Lệ Hưu bên cạnh đỡ ngồi vào chiếc ghế gỗ hồng. Nàng thật sự quá mệt mỏi, không đi. Nổi nửa bước, đôi gò má hồng nhuận bỗng trở nên trắng bệch, tựa như cành hoa nhỏ đang nở rộ dưới ánh mặt trời bỗng nhiên heo rũ. Hoàng thượng Ngũ mạn quân lại kêu khẽ một tiếng, ôm chặt cổ bắc đường húc phong, vùi đầu thật sâu vào ngực hắn, tâm tư của phụ nữ, như mò kim đáy biển, nói toạc ra, nhất định là tranh giành tình yêu, cô y ép sát người vào hoàng thượng, chẳng qua là mượn cơ hội khoe khoang trước mặt hoàng hậu, ái phi đừng sợ, bắc đường húc phong nhẹ nhàng, xoa lưng ngũ mạn quân, như mày, khóe miệng hiện nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng thoát khỏi tay nàng đang quấn quýt ôm lấy hắn. Rời khỏi người nàng Hoàng thượng Ngũ mạn quân không đành lòng rời khỏi ngực hắn Hai tròng mắt tinh khiết như băng tuyết Dần dần hiện lên tia kiêu căng Đồng thời mang theo màu sắc tăm tối Giống như không khí buổi chiều hè Ái phi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe Chấm xử lý mọi chuyện Bắc đường húc phong đỡ ngũ mạn quân ngồi xuống Ánh mắt nhìn Vào xác vân ni Cổ kiếm cắm giữa ngực Máu loang hết cung trang Nữ nhân đã chết Đáng hận cũng thật đáng tiếc Trong ống tay áo nàng ta rơi ra một bọc giấy, mắt của hắn thật gian xảo, ánh mắt sắc bén đảo qua, khom lưng xuống nhặt bọc giấy vào tay, từ từ mở ra, một lán hương thơm kỳ lạ bay tới, trên chiếc khăn gấm trong suốt có bốn hình xăm, hồ nước, ngọn lửa, thỏi vàng, tảng đá, tần hương y liếc mắt đảo qua, trong lòng run lên, bốn hình xăm kia rõ ràng là ra người là ra, từ dưới chân của bốn người cung nữ kia cắt ra. Dùng hương liệu đặc biệt xử lý khiến cho ra người không biến hủy đi, mà bảo trì được tình trạng ban đầu, độ ấm cũng như sự mềm mại, xem ra vân ni này sớm đã chuẩn bị tất cả, vì bốn cái hình xăm này, nàng có thể dùng mạng để đổi sao, nhưng nó thật là tàng bảo đồ sao, bắc đường hút phong mở khăn gấm ra, tỉ mỉ nhìn, mảnh ngài dần dần giãn ra vội vàng thu gọn lại bỏ vào tay áo, nhìn vẻ mặt hắn, khăn gấm này quả thật quan trọng, tần... Hương y giữ lại ánh nhìn trong mắt, chấm bội phục hoàng hậu, chỉ trong hai ngày đã phá được ba vụ huyết án trong hậu cung, Bắc đường húc phong phất ống tay áo, khóe miệng hiện lên nụ cười vui vẻ, u nhã, ném về phía tần hương y một ánh nhìn khó hiểu, xem ra hắn tới đã lâu, khả năng đã nghe rõ hết những lời vân ni nói, hoàng thượng quá khen, thần thiếp chỉ muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, tần hương y vốn xuất thân gia giáo, lệ tiết, thì lệ cúi xuống chậm rãi. Nói hôm nay án oan đã giải, thần thiếp nên trở về cung, thủ phi muội muội cũng bị kinh hoàng một phen, nên nghỉ ngơi thật tốt, nàng khinh thường liếc nhìn về ngũ mạng quân, sau đó cung lệ hưu, thong thả bước đi, vừa chúng độc hồng độc giải hoa, hôm nay lại vận công chống lại kẻ địch, nguyên khí bị tổn thương nặng nề, thân thể cực suy nhược, cả người tựa như vô lực, lơ lửng giữa không chung, thân thể không tự chủ được dựa vào bên cạnh mà bước đi, bắt đường húc phong phản. Ứng rất nhanh, bàn tay to khẽ nhấc lên ôm lấy thân thể nhỏ xinh vào người, hoàng hậu cẩn thận giọng nói của hắn cực kỳ mập mờ, đôi mắt lay động ánh nhìn sáng chói sắc thái này là tình hay là âm mưu, nhìn không rõ, đoán không ra, ngu mạn quân bên cạnh, đôi mắt mỹ lệ hiện lên ánh nhìn ghen ghét, toàn thân toát ra một tia ngạo mạn, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt góc áo, đúng vậy, Hôm nay người bị trấn kinh là nàng, nhưng ánh mắt bắc đường húc phong chưa từng nhìn nàng, mà chỉ chăm chú nhìn tần hương y chưa khi nào rời đi, làm như nàng không tồn tại. Thần thiếp không sao tần hương y nắm cánh tay lệ hưu bên cạnh, đang muốn đẩy bắc đường húc phong ra, ai ngờ bàn tay hắn vung lên, nhanh tay đoạt nàng tử lệ hưu, sau đó ôm lấy nàng ngồi xuống, chấm nghe Lý thái y nói hoàng hậu bị trúng độc, tất cả là do chấm hổ đồ. Hoàng hậu thân thể suy nhược, để chấm hộ tống hoàng hậu hồi cung, không để ý sự phản kháng của tần hương y, bế nàng xảy bước, về phía trước, hoàng thượng, ngũ mạn quân đuổi theo hai bước, núng nghịu gọi một tiếng, đôi mi thanh tù khé chớp, mặt mày không vui, mạn quân, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, chấm sẽ phái người đến dọn dẹp thanh tú cung, hoàng hậu là vì ngươi mà bị thương, chấm hộ tống nàng một đoạn đường, Bắc đường húc phong quay đầu. Giọng nói mềm nhẹ cực kỳ, để lại một nụ cười chết người, sau đó bàn tay to lớn nhanh chóng bế tần hương y, bước đi thong thả ra khỏi thanh tú cung, sau lưng, một đôi mắt ai hoán, tràn đầy ngạo khí nhìn theo, nữ tử Mỹ lệ tức giận dậm chân, dọc đường tần hương y phải tựa vào trong ngực của hắn, mũi người thấy mùi vị long tiên hương trên người hắn, lại có một loại cảm giác thoải mái, mí mắt hơi nhắm lại, bất giác ngủ quên đi. Đôi mi dài nhẹ nhàng rung lên, tựa như con bướm bay lên, duyên dáng, thanh nhã lạnh nhạt, Bắc đường húc phong cúi nhìn nữ tử ngủ trong lòng, theo thói quen nhẹ cười một tiếng, mặt mày thoáng lên một tia quái dị. Lệ hưu đi theo phía sau, trong lòng thật sự bấn loạn, nàng biết vị hoàng đế này không phải là người bình thường, hôm nay trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn lại không để ý tới, hoàn toàn giao cho tần hương y xử lý, hiện tại hắn lại đối tốt với nàng như vậy. Càng thấy khó hiểu, tiểu chủ nhân này tâm sự quá kín đáo, nàng vì tiểu thư mà lo lắng, trở lại Phượng Du cung, Bắc Đường Húc Phong cho tất cả cung nữ tùy tùng lui ra, đích thân ôm Tần Hương y vào khuê phòng, hắn nhẹ nhàng đặt nữ tử trên giường, chống tay, cúi mặt nhìn dung nhan của nàng, ngón tay lặng lẽ thăm dò trên gương mặt, một nhóm một nhóm cảm xúc trỗi lên, sắc thái cặp mắt kia lúc sáng lúc tối. Chớp động tia sáng lung linh, ánh nhìn sâu sắc, giống như đang thưởng thức, giống như đang suy tư, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tròn đầy của tần hương y, tựa như đoá phù dung tinh khiết, thật sự là khuôn mặt tuyệt sắc, thật là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đáng tiếc, bắc. Đường húc phong dùng tay nhẹ nhàng đặt trên chiếc mũi nhỏ xinh của tần hương y, bớ mối hiện lên một đường cong duyên dáng, sắc mặt thật đáng yêu, tạo thành những đường nét thật mê người, phượng du cung thật yên tĩnh. Tân Hương Y thật sự quá mệt mỏi, vẫn nặng nề chìm vào giấc ngủ. Bố dáng khi ngủ của nàng thật là xinh đẹp, hiền lành ngây thơ như trẻ con. Lông mi thật dài, thật là khả ái. Nàng lúc ngủ thật là đẹp hơn. Nếu là nam tử thì sẽ động tâm. Bắc Đường Húc Phong là ngoại. Lệ vẻ mặt bình tĩnh, cúi thấp người nhìn nàng, nhưng lại chưa hề động đến nàng. Thời gian trôi qua, hắn chớp mi cười một tiếng, kéo chăn gấm đắp cho nàng, sau đó vứt nhẹ ống tay áo. Thần tình tuấn lãng rời đi, bóng lưng to lớn rời khỏi phượng du cung, nháy mắt, nữ tử trên giường mở mắt, nhìn lướt qua chiếc chăn trên người, cúi mặt trầm tư, không biết vì sao đột nhiên tỉnh dậy, nương nương, một tiếng kêu nhỏ, có bước chân vội vã đi đến, là của lệ hưu, ánh mắt trong, bắt chứa tiên nhìn lo lắng, chạy thẳng đến trước giường, cầm tay tần hương y, nương nương, người sao rồi, hoàng thượng, người, lệ hưu yên tâm. Ta không sao đâu tần hương ý nắm chặt tay lệ hưu, mím môi cười một tiếng, cùng lúc đó, liếc mắt nhìn về cửa cung, bóng dáng kia đã biến mất, lệ hưu, ngươi cảm thấy bắc đường húc phong là hạng ngồi gì? Hoàng thượng, hoàng thượng đương nhiên là người ở trên cao không thể với tới được, ánh mắt lệ hưu vụt sáng, không, lệ hưu, hắn không chỉ là chân mạng đế vương, mà hắn còn có suy nghĩ như chúng ta, ta cảm giác được nguy hiểm, mang động nguy hiểm. Tần hương ý lắc đầu, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, chốc lát yên tĩnh ánh mắt, bình tĩnh nghịch sợi tóc, tiếp tục nói, hắn tựa hồ biết mục đích của ta, chỉ là cố ý để ta tự do, tiểu thư, người suy nghĩ nhiều quá rồi, hoàng thượng thực là người thông minh, nhưng hắn vẫn chỉ là người phàm, không có khả năng cái gì cũng đều biết được, trước mặt không, có người ngoài, lệ hưu lại gọi tần hương ý là tiểu thư như trước kia. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều, tần hương y thu hồi ánh nhìn, mặt mày trầm xuống, tựa như có làn mây chiều trên trán. lệ hưu, nàng đảo mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ Tây, đột nhiên vén chân gấm, bước xuống giường, tiểu thư, sao không nghỉ ngơi thêm nữa, lệ hưu nói với tần hương y, đôi mắt hiện lên tia ân cần, lệ hưu, ngươi cảm thấy ba vị cung nữ kia, thật là do Vân Ni giết sao, tần hương y chậm. Dãi bước xuống giường, khoác lên người trường bào, ngồi lên ghế hoa hồng, mắt chớp động tia nhìn lung linh, đó là một ánh nhìn thông minh. Vân Ni không phải là hung thủ sao, lệ hưu nói, không đúng, cuối cùng ta vẫn có cảm giác có cái gì đó không đúng. Vân Nhi để lộ chân tướng quá nhanh, tựa hồ nàng nhận tội mình làm quá nhanh chóng, càng như vậy, càng thấy khả nghi, tần hương y mặt mày căng thẳng. Tiểu thư, ngươi cảm giác là Vân Ni còn có đồng bọn sao, không thể nào, lệ hưu lắc đầu, bộ dáng khó có thể tin được, nhưng mà, Vân Ni có đồng bọn, chỉ có thể là ngũ thục phi, chỉ có khả năng đó, vì sao, tần hương y, môi đỏ mọng khẽ cong lên, bởi vì Vân Ni chỉ là một cung nữ, rất có khả năng hai người bọn họ diễn kịch, khiến ta sơ suất, lệ hưu bước đi thong thả hai bước, nháy mắt, phân tích. Tần Hương Y sau khi nghe xong, lắc lắc tay, bên môi nổi lên nụ cười nhạt, nói, phân tích như vậy cũng là hợp lý, nhưng nếu Vân Y có đồng bọn, ta cảm giác không có khả năng là ngũ thục phi. Nàng trong đôi mắt lộ ánh nhìn kiên định, là một nữ tử quyết đoán, thật là suy nghĩ người thường không thể sánh bằng, tại sao, lệ hưu mặt mày hồ nghi, trực giác, Tần Hương Y trả lời ngắn gọn nhưng kiên định, tựa hồ đã suy nghĩ trước. Tiểu thư, mặc kệ là như thế nào, ba vụ án đã phá xong, ngươi không cần suy nghĩ nữa, cứ như vậy coi như xong, đừng để hoàng thượng mang đến phiền phức cho người, lệ hưu cũng không muốn, truy xét đến cùng, chỉ cần không đụng đến phượng du cung, tất cả đều có thể cho qua, tần hương y nhẹ liếc mắt nhìn lệ hưu, trầm mặc, nàng cũng không muốn như vậy, lần này nàng tiến cung, mục đích là phục quốc, thâm cung như chiến trường, nếu như vân nghi thật sự có đồng mưu, Là địch hay bạn, bắc đường húc phong đã đủ khó để đối phó rồi, bây giờ thêm một kẻ địch, con đường phía trước thật là càng khó đi hơn nữa, lệ hưu, giúp ta chuẩn bị y phục dạ hành, qua thật lâu, đôi mắt, xinh đẹp long lanh như nước của nàng đảo một vòng ngoài cửa sổ, trời chiều dần buông xuống, nếu tàng bảo đổ là có thật, nàng nên ra tay trước, chiều nay bí mật thăm giò long hành cung, khăn gấm trên người vân nghi đã bị bắc đường húc phong lấy đi rồi. Nhìn sắc mặt hắn, khẳng định khăn gấm kia rất quan trọng, sau khi trở về chắc chắn hắn sẽ giấu nơi bí mật, tiểu thư, người muốn lệ hưu không bước đến mà nói, tiểu thư là muốn đi lấy khăn gấm, theo nàng đã ba năm, há không, biết tính tình của nàng sao, làm nhanh thắng nhanh, luôn là tác phong của nàng, nhưng đây lại là hoàng cung, đối thủ là hoàng thượng, lệ hưu thật là lo lắng, cho dù tiểu thư là mình đồng gia sắt, thông minh vô song, nhưng nàng cũng lo lắng. Không, tiểu thư, như vậy thật quá nguy hiểm, người không có võ công, vạn nhất gặp gỡ thị vệ, người như thế nào mà đối phó, với nữa, thân thể người vừa trúng độc, rất suy nhược, vạn nhất, tần hương y giơ tay lên, đôi mắt chấn định, dáng vẻ bình tĩnh thong dong tựa như hoa sen đứng vững trong mưa gió, thật là kiên cường, lệ hưu không cần nói nữa, tận dụng thời cơ, khăn gấm kia có khả năng là tàng bảo đồ. Tối nay ta nhất định phải đến Long Hành Cung, nhanh đi chuẩn bị, vẻ mặt nàng nghiêm túc, giọng nói ôn nhu nhưng không chút nào lui bước, lệ hưu lẽ nào không biết, tiểu thư một khi đã quyết định sẽ rất khó sửa đổi, Bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, yến lặng lui ra, lấy y phục dạ hành dấu dưới đáy, hòm để chuẩn bị cho nàng, tối nay ánh trăng thật trong sáng, các tòa đình các, cung điện nhìn trong chẻo lạnh lùng, bóng dáng dưới ánh trăng thật sạc sỡ. Tần Hương Y bịt khăn che mặt, thân nhẹ như chim, khinh công tựa như tiên nữ hướng Long Hành cung bay đến. Long Hành cung đèn đốt sáng người, Bắc Đường Húc Phong không có ở đây, vậy lúc này có khả năng hắn vẫn còn ở ngự thư phòng. Hắn để khăn gấm kia ở nơi nào? Có mang theo bên người hay không? Như vậy thật là nguy. Tần Hương Y trấn tĩnh tinh thần, con mắt mỹ lệ liền quan sát xung quanh, nhìn từng ngóc ngách không bỏ sót, từ giá sách, lọ hoa, lưu hương ngăn kéo, những nơi có thể cất giấu tàng bảo đồ đều lục soát qua một lần, đáng tiếc đều là không thấy, Long Hành cung có mật thất chăng, hay là hắn mang theo bên người, tự suy nghĩ chốc lát, đôi mi thanh tú nhíu lại áng mây đen, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Long sàng, rèm chướng hoa lệ, đối với Long sàng chưa từng xem qua, nghĩ tới đây, nàng bước qua, sốc lên từng lớp chăn gối thình lình, một giọng nói vang lên sau lưng nàng, bên